cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet. chương 452 ngừng hồn thuật ngừng một chút thấy đường vũ nhu vẫn lo lắng nhìn mình ngẫm nghĩ hàng phong đành đặt hai tay trên vai nàng nhìn thân thể mềm mại hơi run rẩy cùng gương mặt tuyệt mỹ này bàn tay to của hắn không khỏi chậm rãi ôm nhu vuốt nhẹ lên mặt nàng đồng thời vừa nói kỳ thực ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy như ta đã nói võ hoàng điện và huyền thiên tông có cừu hận ngươi cũng biết rồi Nếu tứ các bị diệt, như vậy Huyền Thiên Tông cũng không thể tránh khỏi nguy cơ. Hai bên tất có kết cục không chết không thôi. Hai người mặc dù sư mụi ngươi không thỉnh cầu, Huyền Thiên Tông cũng sẽ không bỏ qua võ hoàng điện. Hàng Phong đột nhiên khẽ cười nói, còn có một điểm rất quan trọng là, ở trước mặt ta ngươi không cần che giấu cảm xúc của bản thân. Trong lòng ngươi nghĩ gì chi bằng cứ nói ra, ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Đường Vũ Nhu tuy đã từng cùng Hàng Phong nhiều lần hoạn nạn có nhau, nhưng chưa bao giờ có cử động thân mật như vậy lúc này bị bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của hắn vuốt nhẹ nhất thời khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ lên ngay cả lo lắng cũng thoáng giảm bớt đi không ít khi nghe hàn phong nói đến đây đôi mắt đẹp đường vũ nhu lưu chuyển trong lòng cũng là một trận ấm áp cùng đường vũ nhu trò chuyện thêm vài câu hàn phong liền đi tìm triệu vô cực lúc này triệu vô cực đang ở trong tiểu viện của mình trước mặt hắn là một viên cầu toàn thân màu trắng hàn phong vừa thoáng nhìn Liền phát hiện viên cầu trắng này không ngờ chính là tiểu bạch, triệu vô cực tựa như đang nói chuyện với tiểu bạch, nhưng nó vẫn nhắm mắt lại, không thèm để ý tới hắn, chỉ thỉnh thoảng vẫy cái đuôi nhỏ, bộ dáng có vẻ rất thích ý, trái lại triệu vô cực dường như có chút khó chịu, rồi lại có vẻ bất đắc dĩ, thấy vậy, hàng phong cười khẽ, không khỏi tiến lên hai bước, ôm lấy tiểu bạch, mắng, ngươi thật sự ngày càng vô lại, mỗi lần gặp đều là bộ dáng lười biếng này, nhìn bụng ngươi càng lúc càng lớn. Cẩn thận cứ như vậy ngay cả đi cũng đi không nổi, Tiểu Bạch đột nhiên bị Hàng Phong bắt lại, có chút bất mãn mở mắt, gầm gừ vài tiếng với hắn, tiện đà tránh thoát khỏi ma trảo của Hàng Phong, rồi xoay người muốn chạy khỏi. Hàng Phong cũng mặc kệ nó, mà quay đầu nhìn Triệu Vô Cực, kỳ quái hỏi: "Tiền bối, vì sao ngươi quan tâm Tiểu Bạch như vậy?" Bình thường nó toàn ăn với ngủ, tự hồ không có chỗ nào đặc biệt. Triệu Vô Cực nghe vậy, thì khoát tay, liếc mắt với Hàn Phong, nói: "Ngươi không biết Ta ở trên người tiểu bạch phát hiện điểm kỳ quái. Bất quá hiện giờ vẫn chưa rõ là gì. Là cái gì? Hàng Phong vội kỳ quái hỏi. Triệu vô cực thần bí nói rằng. Thiên cơ bất khả lộ. Đến khi ta biết rõ ràng bí mật trên người tiểu gia hỏa kia sẽ nói cho ngươi biết. Hàng Phong nghe được triệu vô cực nói như vậy. Trong lòng tuy vẫn kỳ quái. Nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm. Vả lại hắn cũng biết. Triệu vô cực không có lý do gì đi hại hắn. Một năm qua. Tuy cùng triệu vô cực ở chung không lâu. Nhưng Hàng Phong vẫn có thể cảm nhận được, hắn đối với mình vô cùng yêu quý tựa hồ coi Hàng Phong trở thành truyền nhân. Với điều này, Hàng Phong cũng không có ý kiến gì, dù sao hắn cũng dựa vào ngạo thị thiên địa quyết mà triệu vô cực lưu lại mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Vì vậy, Hàng Phong cũng hết sức kính trọng triệu vô cực, chuyện tiểu bạch tạm thời gác qua một bên, ngẫm nghĩ, Hàng Phong liền nói tiếp, được rồi, được rồi, lần này chuyện tứ cắt và võ hoàng điện, chắc hẳn ngươi cũng biết. không hiểu tiền bối có ý kiến gì, vừa nói đến chuyện của võ hoàng điện, triệu vô cực cũng nhịn không được nhíu mày lại, rồi thở dài, có chút cảm khái nói rằng, bản thân ta là võ hoàng, không nghĩ tới hắn ẩn nhẫn cả ngàn năm, một khi ra tay liền gây lớn như vậy. Thế lực của tứ cắt không cần nhiều lời, ta và ngươi đều rõ ràng, võ hoàng điện dĩ nhiên có thể trong một đêm, liền nhổ tận gốc, phần năng lực này đương thời không có ai làm được, nghe được triệu vô cực thừa nhận là võ hoàng. Trong lòng Hàng Phong cũng dâng lên một cổ đồng cảm, tiện đà, Hàng Phong nghĩ đến chuyện xảy ra tại Thiên Thánh Đại Hội, vì vậy liền đem chuyện mình gặp phải Võ Hoàng, đồng thời giao thủ với hắn kể lại, Triệu Vô Cực vừa trở lại Huyền Thiên Tông, tự nhiên vẫn còn chưa rõ chuyện của Hàng Phong tại Thiên Thánh Cốc, lúc này nghe được Hàng Phong dĩ nhiên cùng đại địch sinh tử của mình giao thủ, trên mặt cũng khó nén nổi vẻ kinh ngạc, sau khi cẩn thận nghe Hàng Phong kể lại, vẻ mặt của Triệu Vô Cực cũng trở nên có chút ngưng trọng, sau một lát, triệu vô cực mới mở miệng nói rằng ngươi đoán không sai vậy xác thực không phải bản thân triệu vô cực lấy năng lực của hắn cả ngàn năm qua cộng thêm một thân bản lĩnh cổ quái hắn không thể nào chỉ có thực lực thiên giai thất phẩm đơn giản như vậy ngừng một chút triệu vô cực tiếp tục nói dựa theo tình huống ngươi nói là võ hoàng sử dụng một loại ngưng hồn thuật bí pháp trong hắc thuật pháp đem thần thức của mình ám vào những người khác sau đó mượn thân thể của họ thay hắn hoàn thành một chuyện ngưng hồn thuật Hàng Phong thì thào, triệu vô cực thấy Hàng Phong chưa hiểu rõ, vì vậy liền giải thích một phen, ngưng hồn thuật này là một bí thuật thập phần bá đạo, thi thuật giả phải có lực lượng tinh thần thập phần cường đại, mà người bị thi pháp thì yếu hơn chút, chỉ có đối tượng tinh thần lực tương đối yếu kém, xác suất thành công thi triển ngưng hồn thuật này mới có thể cao hơn, lấy năng lực võ hoàng, mà muốn thi pháp với một đệ tử bình thường có thể nói là vô cùng dễ dàng, bất quá. Ngân hồn thuật còn có một khuyết điểm đó là vô cùng ý lại năng lực của thi thuật giả. Người bị thi thuật tuy chỉ có thực lực nhân giai, nhưng có thể tham gia thiên thánh đại hội, thiên phú và các phương diện năng lực khác đều không kém. Tuy rằng tinh thần lực của hắn rất dễ bị võ hoàng điều khiển, nhưng nếu muốn lợi dụng thân thể đó để thi triển ra thực lực tự nhiên phải trả giá lớn. Điều này cũng giải thích vì sao lúc trước võ hoàng và hàng phong giao thủ lại chỉ có tu vi thiên giai thất phẩm. Nghe được triệu vô cực giải thích. Hàng Phong từ tình hình này trước giao thủ với Võ Hoàng suy đoán, thực lực của Võ Hoàng vượt xa hắn, hẳn là Thiên giai Bát phẩm hoặc mạnh hơn là cảnh giới Thiên giai Cửu phẩm trong truyền thuyết, Thiên giai Cửu phẩm sở dĩ được xưng là truyền thuyết cũng không phải không có đạo lý, cho dù Hàng Phong là cường giả Thiên giai Thất phẩm hay Triệu Vô Cực là cường giả Thiên giai Bát phẩm, từ xưa đến nay tuy rất hiếm có, nhưng cũng không phải chưa từng thấy qua, chỉ duy nhất Thiên giai Cửu phẩm mới có một lần xuất hiện, do đó trong nhận thức của thế nhân chỉ có một Nhưng từ khi có tin tức về vị thiên giai cửu phẩm cường giả, cũng chỉ là trong thời gian ngắn, tình hình cụ thể ra sao ngay cả triệu vô cực cũng không biết rõ, chớ nói chi là hàng phong, trải qua hai người phân tích, trong lòng hàng phong đối với thực lực của võ hoàng điện có thêm hiểu biết, mà đối với võ hoàng quỷ thần khó lường càng thêm kiên kỵ, bất quá, triệu vô cực cũng trấn an hàng phong, kỳ thực, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nếu thực lực võ hoàng thật sự đã đạt tới thiên giai cửu phẩm, hắn căn bản không cần ẩn giấu bản thân chỉ cần hắn vừa xuất hiện cộng thêm võ hoàng điện ở phía sau đã sớm có thể thống trị đại lục cần gì chờ đến ngày hôm nay triệu vô cực cười nhạt nói rằng hàng phong nghe vậy cũng cảm thấy có lý lập tức thoáng thở vào nhẹ nhõm chương 453, hành động của võ hoàng điện sau đó hàng phong lại dò hỏi triệu vô cực một vài phương hướng cũng được biết thì ra triệu vô cực triệu vô cực dẫn theo tiểu bạch đi tới u ám xâm lâm nhưng vì sương mù dày đặc khiến hắn rất khó tìm được địa phương thần bí khi trước giam cầm hắn, rơi vào đường cùng đành tạm thời rời khỏi không ngờ khi hắn truyền tống ra khỏi rừng trung hợp liền gặp đám người liễu văn văn đang bị võ hoàng điện truy sát vì vậy liền thuận lợi cứu bọn họ minh bạch sự tình, hàng phong cũng không nhiều lời, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được có chút thất vọng dù sao nơi giam cầm cũng là hy vọng duy nhất để cứu Trầm Ngọc có thể sớm tìm thấy ngày nào, đối với Trầm Ngọc càng có lợi Bất quá. Hàng Phong cũng biết tình huống hiện tại, vì vậy đành thất vọng giấu trong lòng. Trong hai tháng sau, Hàng Phong vẫn đợi ở huyền Thiên Tông, ngoại trừ một lần rời cõi, thì không có đi đâu. Một lần đó là hắn vì lo lắng Lâm Phỉ Vân ở lại Thiên Thánh Cốc gặp chuyện ngoài ý muốn, nên mới đích thân tìm tới, một đường hộ tống những thí sinh này trở lại trong Tông. Cũng không rõ Võ Hoàng có phải sau khi tiêu diệt Tứ Cát đã bị thương hay không, mà Hàng Phong đi lần đó cũng không gặp phải cái gì nguy hiểm. Đám thi sinh Lâm Phỉ Vân cũng vô cùng thuận lợi trở lại huyền Thiên Tông. Tất nhiên, đi theo còn có môn sinh của tứ các ban đầu ở lại Thiên Thánh Cốc. Lâm Phỉ Vân từ khi tiến nhập Hư Linh huyễn Cảnh, thực lực cũng đề thăng rất nhiều. Không biết có phải vì lần trước hàng phong tiến nhập không, mà đồng thời ngoài ý muốn ở lại đó 400 năm, thời gian Hư Linh huyễn Cảnh mở ra so với trước đây dài hơn nhiều, mà nhóm người Lâm Phỉ Vân ở trong đó tôi luyện cũng rất lâu. Lâm Phỉ Vân càng nhân đó nhất cử đột phá bình cảnh nhân giai, Bất ngờ tiến vào địa giai chi cảnh, đây có thể coi là tin tức tốt nhất trong hai tháng qua hàng phong nghe được. Tất nhiên, tuy thiên địa thánh quả không giống 10 năm trước cho ra hơn 400 quả, nhưng cũng bất ngờ cho ra 40 quả. Tình huống như vậy thực sự khiến thiên thánh cốc Trác Minh dị thường đau đầu, nhưng thanh thế cùng thực lực của huyền thiên tông hiện tại. Cuối cùng Trác Minh vẫn y theo quy củ đem toàn bộ số thiên địa thánh quả thừa giao cho họ. Sau đó tuyên bố nếu năm tới vẫn có tình huống này, sẽ có quy tắc mới. Về phần quy tắc ra sao, cũng không phải Hàng Phong biết được, trải qua hai lần thu được nhiều lợi ích như vậy, cho dù lần kế tiếp họ có không cho huyền thiên tông gia nhập, hắn cũng không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ là hắn cũng hiểu rõ thiên thánh cốt tự nhiên sẽ không làm ra cử động ngu xuẩn như vậy. Hai tháng này, Hàng Phong cũng không phải vô công rồi nghề, mà là thường xuyên liên lạc với đế đô. Hôm nay Hoàng Thất đã ra lệnh giới nghiêm, các thế lực, các thành trấn tại thiên tinh đế quốc toàn bộ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Hàng Phong tự nhiên minh bạch, mệnh lệnh này của Tiêu Tấn là vì đề phòng Võ Hoàng Điện thuận thế đánh lén. Từ hai tháng trước, Võ Hoàng Điện tập kích tứ các thành công, thì lập tức biến mất. Điểm này cũng khiến Hàng Phong và Tiêu Tấn đau đầu vô cùng. Thực lực của Võ Hoàng Điện mạnh như vậy, hôm nay lại ẩn giấu, không ai có thể tìm ra tung tích. Loại cảm giác như có người nhìn chằm chằm vào mình thực sự khiến người ta có chút khó có thể chịu đựng. Bất quá, Hàng Phong và Tiêu Tấn phải chịu cảm giác như vậy cũng không lâu. Bởi vì, trước đó vài ngày, tiêu tấn chẳng tiếp sức lực rốt cuộc tìm được chút dấu vết của Võ Hoàng Điện. Thì ra mấy ngày nay Võ Hoàng Điện một phần là khôi phục nguyên khí bị hao tổn khi tập kích tứ cát, đồng thời lại âm mưu hành động. Võ Hoàng Điện đã phái ra nhân thủ, lôi kéo các tông môn thế gia tự hồ muốn đem những thế lực này buộc lại một chỗ với mình. Vì thế Võ Hoàng đã hứa hẹn nhiều lợi ích. Tiêu tấn thu được tin tức hiện nay đã có nhiều thế lực đầu nhập Võ Hoàng Điện, trở thành nanh vuốt bên ngoài của chúng. tiêu tấn thu được tin tức này cũng cảm thấy bất ngờ trước kia một thế gia tại nam lâm trước kia trầm gia đã bị hoàng thất thu phục mặc dù khi đó đã bị tiêu phá quân cường thế áp chế trầm gia cuối cùng bị bứt phải đầu hàng nhưng một ngàn năm qua trầm gia ở tại nam lâm vẫn như thổ hoàng đế vô luận hoàng thất nỗ lực ra sao đều không thể lay động lực lượng của trầm gia trầm gia cũng có vẻ hiểu tình thế của mình vì vậy trong một ngàn năm cũng phát triển nam lâm vô cùng cao minh rất được lòng dân chúng cứ như vậy Hoàng thất tự nhiên càng không thể tùy tiện xuất thủ, nếu như dùng võ lực mạnh mẽ tiêu diệt trầm gia, không chỉ tiêu hao nguyên khí cực lớn, đồng thời có thể khiến đời sống của muôn dân tại Nam Lâm phát sinh tiêu cực. Đây là điều mà hoàng thất không muốn, mà trầm gia cũng lợi dụng điểm này để trong ngàn năm qua, hoàng thất không thể xuất thủ với chúng. Về phần tại sao lại nhắc tới trầm gia này là vì trong lòng hoàng thất kiên kỵ thực lực của nó, lo lắng trầm gia một ngày nào đó sẽ tạo phản, vì vậy sớm bài bố thám tử ngày đêm quan sát. Lẫn vào trong Trầm Gia, Trầm Gia cũng thập phần cảnh giác, hoàng thất phải hao tổn công phu cực lớn, đồng thời hy sinh nhiều người mới có thể đưa hai thám tử an toàn xâm nhập, chỉ là không ngờ hai tên thám tử vốn ở lại Trầm Gia để giám thị nhất cử nhất động của chúng, lúc này lại có tác dụng tuyên truyền, thì ra Võ Hoàng Điện vào nửa tháng trước đã chủ động tìm đến Trầm Gia, thám tử ở tại Trầm Gia hồi báo Võ Hoàng Điện và Trầm Gia cùng thương lượng, sau đó lặng lẽ rời khỏi. mà Trầm Gia gia chủ cũng là vẻ mặt âm Trầm trở về phòng về phần hai người nói chuyện gì thì không thể nào biết được nhưng từ khi nhận được tin tức Tiêu Tấn lại càng phái thêm nhân thủ gấp bội do thám gắt gao nhất cử nhất động của Trầm Gia trong thời gian gần đây đủ loại biểu hiện của chúng khiến Tiêu Tấn và Hàng Phong suy đoán Võ Hoàng Điện muốn lôi kéo Trầm Gia sau đó vài thế gia khác cũng để lộ ra Võ Hoàng Điện đã từng phái người thuyết phục cùng họ kết minh bởi vậy không khó đoán ra trong hai tháng này Võ Hoàng Điện án binh bất động nhìn như thực sự chỉ để khôi phục sinh khí, kỳ thực là ngầm lôi kéo các thế lực khắp nơi. Về phần đến tục cùng vì sao, Hàng Phong và Tiêu Tấn tạm thời còn chưa đoán ra, chính là Võ Hoàng tất nhiên có giả tâm rất lớn, mà huyền Thiên Tông và Hoàng thất phải 10 phần cảnh giác. Vì vậy sau một phen tự đánh giá và lo lắng, Hàng Phong quyết định không thể ngồi chịu chết được. Võ Hoàng Điện muốn ngầm lôi kéo các thế lực khác, rất rõ ràng có thể thấy được muốn thi hành một kế hoạch. Mục tiêu của võ hoàng điện tất nhiên cũng là những địch thủ cực mạnh, Hàn phong thoáng suy nghĩ, liền thông qua cử động của võ hoàng điện võ hoàng điện suy đoán mục tiêu kế tiếp e là hoàng thất hoàng thất, không. Hoặc giả là hoàng thất cùng huyền thiên tông huyền thiên tông, cộng thêm thánh lam tông, mặc dù tứ các bị võ hoàng điện tập kích, tử thương thê thảm, có thể nói chỉ trong một đêm gần như xóa sổ, chỉ còn lại hoàng thất và huyền thiên tông vẫn an toàn sau đêm đó, nếu cả hai đứng chung so với tứ các còn mạnh hơn. Vì vậy sau khi miễn cưỡng tiêu diệt tứ cát, Võ Hoàng Điện vì Hoàng Thất và Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông đành phải nghĩ ra cách này. Hàng Phong cũng không thập phần nắm chắc, nhưng hắn rõ ràng, Võ Hoàng Điện sẽ không bỏ qua cho Huyền Thiên Tông. Vì vậy đề phòng cẩn thận, cùng tiêu tấn thương lượng xong, tính toán nhanh chóng lôi kéo càng nhiều thế lực gia nhập liên minh. Sau đó cùng bọn họ chống lại Võ Hoàng Điện. Chương 454 phát hiện bất ngờ, sau khi quyết định, Tiêu tấn liền bắt đầu phái ra nhân thủ đi du thuyết các thế lực khắp nơi, là người đứng đầu đế quốc, hoàng thất thống trị đã cả ngàn năm, tự nhiên hiểu rõ các thế lực như lòng bàn tay, hơn nữa các đời đế vương tận lực phòng bị, một ít thế lực trên nhị lưu cũng tuyên thể thuần phục hoàng thất. Tất nhiên phần trung thành này sau khi được tiêu tấn ưng thuận mới thể hiện ra, bất quá mặc dù có rất nhiều tông môn thế gia đều bị bọn họ lôi kéo về phía mình, nhưng hàng phong cũng không có hy vọng gì. Tác dụng của bọn họ cũng chỉ là trong tương lai nảy sinh chiến đấu có thể hoi kiềm chế cao thủ đối phương, hoặc là đệ tử của Võ Hoàng Điện. Về phần tiêu diệt Võ Hoàng thì không thể trông cậy vào bọn họ, cũng vì nhiều chuyện, Hàng Phong ở huyền Thiên Tông đợi tròn 2 tháng. Mặc dù vẫn có một ít thế lực không chịu gia nhập, nhưng Hàng Phong lo lắng nhất vẫn không thể giải quyết, do đó đến nay Hàng Phong vẫn không thể biết được thực lực chân chánh của Võ Hoàng Điện. Đồng thời còn có một điểm vô cùng quan trọng là trong lòng hàng phong mơ hồ cảm thấy sự tình kỳ thực không chỉ đơn giản như vậy, trong suy nghĩ của hắn, võ hoàng điện muốn ra tay với huyền thiên tông và hoàng thất chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng nếu võ hoàng thực sự muốn võ hoàng điện hoàn toàn cuộc khởi, thì không cần vội vã tiêu diệt tứ các như vậy, phải biết rằng tứ các tùy tiện xuất ra một cách cũng là nhất lưu thế lực, hùng hồ là tứ các liên hợp, võ hoàng điện dĩ nhiên có thể dựa vào năng lực của mình, đồng thời tập kích tứ các. cuối cùng giành được thắng lợi, bởi vậy có thể thấy được thực lực của Võ Hoàng Điện mạnh hơn rất nhiều, lấy năng lực này của Võ Hoàng Điện căn bản không cần vội vã, chỉ cần tập trung đủ lực lượng thì căn bản không có mấy ai ngăn cản được chúng, vì vậy nếu Võ Hoàng lựa chọn đồng thời công kích tứ cát, hẳn trong chuyện này còn có bí mật, hiện nay tứ cát tử thương thê thảm, mặc dù tứ cát vẫn có đệ tử may mắn trốn thoát đến Huyền Thiên Tông nhưng đều là đệ tử tầm thường, tình hình của bọn họ cùng với Liễu Văn Văn cũng tương tự. căn bản vô pháp thu được tin tức hữu dụng từ trong miệng họ. Một ngày này, hàng phong một mình ở trong phòng nhắm mắt tĩnh tu, đột nhiên nghe được ngoài sân một trận tiếng kêu sợ hãi. Trong lòng kinh ngạc, nhưng hàng phong vẫn nhanh chóng lao ra ngoài, xem là chuyện gì xảy ra. Lúc hàng phong ra khỏi phòng, đi tới sân thì thấy triệu vô cực đang ngồi sõng trên đất, vẻ mặt chăm chú nhìn về phía trước. Theo ánh mắt của triệu vô cực nhìn lại, hàng phong thấy trước mặt hắn là một khối cầu màu trắng. Tiến lên hai bước đi tới bên cạnh triệu vô cực. Hàng Phong có chút nghi hoặc hỏi, tiền bối, đang làm gì vậy, triệu vô cực căn bản không quay đầu nhìn về phía Hàng Phong, ngược lại vẫn chăm chú nhìn viên cầu màu trắng trước mặt, ngữ khí kinh hỷ nói, là nó. Nhất định là, không sai, là cái gì, Hàng Phong tràn đầy nghi hoặc hỏi, lúc này, triệu vô cực đột nhiên đứng lên, xoay mạnh người lại, tóm lấy Hàng Phong, kích động nói, không sai. Không ngờ tìm được chìa khóa ở đây, ta tìm mấy trăm năm. không ngờ hôm nay rốt cuộc tìm thấy trông thấy bộ dáng kích động của triệu vô cực Hàng phong cũng có chút bất đắc dĩ nhưng lập tức từ trong phản ứng của hắn tự hồ hiểu được nguyên nhân hàn phong kích động nói tiền bối nói là tìm được chìa khóa mở ra cấm cố chi địa trong u ám xâm lâm lúc này triệu vô cực cuối cùng cũng từ trong kinh hỷ tỉnh táo lại nghe Hàng phong hỏi như vậy vừa nói mấy trăm năm qua ta một mực tìm kiếm mà vẫn không tìm được manh mối không ngờ vừa rồi rốt cuộc tìm được ngừng một chút Triệu vô cực đem ánh mắt chuyển đến bên cạnh, thản nhiên nói, có thể mở ra cấm cố chi địa chính là nó, tiểu bạch, hàng phong kinh ngạc nói, triệu vô cực lại lắc đầu, chỉ vào khỏa cầu màu trắng trước mặt, nói, là khỏa cấu trước mặt này, hàng phong tiến lên hai bước, đi tới bên cạnh tiểu bạch, có chút tò mò nhìn viên cầu trên mặt đất, tựa hồ có cút quen mắt, cẩn thận nhớ lại, hàng phong lập tức nhớ tới viên cầu này hắn đã từng nhìn thấy, đây là viên cầu mà khi trước hàng phong dẫn theo tiểu bạch tiến nhập hoàng gia bảo khố, Lấy về, Hàng Phong căn bản không biết viên cầu này có tác dụng gì, hắn chỉ nhớ khi đó gia hỏa này sống chết đòi ôm lấy viên cầu, không chịu bỏ ra, cuối cùng, đành bất đắc dĩ để nó ôm viên cầu này ra, Hàng Phong đã từng nghiên cứu viên cầu này một phen, nhưng không có phát hiện gì, chỉ cảm thấy nó khá cứng rắn, ngoài ra không còn gì đặc biệt, từ đó, Hàng Phong liền không chú ý tới viên cầu này nữa, mà Tiểu Bạch cũng không biết đem dấu viên cầu này ở đâu, lâu ngày. Hàng Phong cũng không còn nhớ đến sự tồn tại của nó, lúc này lại nhìn thấy, Hàng Phong cũng hồi tưởng lại tất cả, mà lúc này, Tiểu Bạch thấy hai người có vẻ thập phần lưu ý viên cầu của nó, liền gầm nhẹ với Hàng Phong, nhưng đó tỏ ra hết sức bảo hộ viên cầu, lo lắng sẽ bị Hàng Phong và Triệu Vô Cực cướp đi, thấy cử động của Tiểu Bạch, Hàng Phong và Triệu Vô Cực đều nhìn nhau cười, nhất là Hàng Phong một tay túm lấy Tiểu Bạch nói, ngươi khẩn trương cái gì, đưa viên cầu cho ta xem, ai ngờ. Nghe được yêu cầu của Hàn Phong, cái đầu tròn vo của Tiểu Bạch lập tức lắc như trống, mà tứ chi càng ôm chắc lấy viên cầu, căn bản không chịu bỏ ra. Nhìn thấy Tiểu Bạch giữ viên cầu như vậy, càng khiến Hàn Phong lòng hiếu kỳ. Bất quá, Hàn Phong tuy bình thường hay khi dễ Tiểu Bạch, nhưng kỳ thực hết sức quan tâm tối nó, đối đãi tựa như bằng hữu của mình, nếu không phải như vậy. Lúc trước Hàn Phong cũng không vì yêu cầu của Tiểu Bạch mà lựa chọn một viên cầu vô dụng từ trong hoàng gia bảo khố. Tất nhiên là vì ban đầu trong mắt Hàng Phong viên cầu này vô tác dụng, nên lúc này cũng mang đến cho hắn kinh hỉ không thôi. Thoáng ngẫm lại, Hàng Phong liền dùng ngữ khí thương lượng với Tiểu Bạch, đưa viên cầu cho ta mượn xem, một hồi ta sẽ trả lại, được chứ? Tiểu Bạch trước tiên lắc đầu, sau đó lại như suy nghĩ, rồi khó khăn gầm gừ hai tiếng với Hàng Phong. Ở cùng lâu như vậy, Hàng Phong tự nhiên hiểu ý của nó, hiển nhiên Tiểu Bạch bắt hắn phải hứa hẹn rồi mới đem viên cầu giao ra. Nhẹ nhàng tiếp nhận viên cầu nhìn qua có vẻ tầm thường Chỉ cảm thấy một trận băng lãnh Ngoài ra không có gì đặc biệt nữa Đem tiểu bạch đặt trên vai Hàng Phong thoáng quan sát trong viên cầu Khi nhìn không ra điểm gì đặc biệt Liền giao nó cho Triệu Vô Cực Triệu Vô Cực tiếp nhận viên cầu từ tay Hàng Phong Lập tức cúi đầu tỉ mỉ quan sát Nửa ngày Hàng Phong vẫn không thấy Triệu Vô Cực lên tiếng Lập tức cảm thấy có chút buồn chán Ngẫm lại Xem ra Triệu Vô Cực đang chìm trong mạch suy nghĩ Hàng Phong đơn giản không thèm quấy rối hắn, về việc hắn có thể phát hiện điều gì, đến lúc tự nhiên sẽ nói với mình, vì vậy liền mang theo Tiểu Bạch trở lại trong phòng, từ sau khi cùng Võ Hoàng giao thủ, Hàng Phong phát hiện tu vi của mình kỳ thực không phải mạnh mẽ như tưởng tượng, trước kia, hắn ngoài ý muốn tiến nhập Thiên giai thất phẩm, đồng thời liên thủ với Triệu Vô Cực đẩy lùi người của Võ Hoàng điện, kết quả cuối cùng cường giả Thiên giai thất phẩm cũng không có nhiều như vậy. Chí ít hiện nay Hàng Phong mới gặp có vài người Khiến gần một năm nay tinh thần của hắn có chút buông lỏng, lại vì chuyện của Trầm Ngọc, trong lòng càng thêm khúc mắc. chương 455, lai lịch của Tiểu Bạch. Thường, có thể nói một năm nay, Hàng Phong ngoại trừ cố gắng củng cố thực lực sau khi tiến nhập, thì không có gì phát triển, lúc này, đột nhiên hồi tưởng lại, nội tâm Hàng Phong chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng âm thầm tự trách, tự hồ sau khi tiến nhập thiên giai thất phẩm, hắn liền bắt đầu có chút thỏa mãn, nếu như không phải lần này cùng võ hoàng giao thủ. Sau đó biết được tin tức tứ các bị diệt, e là Hàng Phong còn chưa tỉnh lại, vẫn chìm đắm trong an bình như trước, xem ra thực sự là không thể rảnh rỗi được. Hàng Phong có chút cảm khái lẩm bẩm, Tiểu Bạch ở bên tự nhiên không rõ vì sao Hàng Phong cảm khái, nhưng vẫn phối hợp gầm gừ nhẹ hai tiếng, làm như an ủi hắn, cười vỗ đầu Tiểu Bạch, rồi để nó sang một bên, nhân đó bắt đầu tu luyện, chẳng qua Hàng Phong tu luyện cũng không được bao lâu liền bị ngắt ngang. Người cắt ngang không phải ai khác chính là triệu vô cực lúc trước ở ngoài sân, tập trung tinh thần tới mức rơi vào trạng thái vong ngã. Cũng may hôm nay tu vi của Hàn Phong đã đạt được thiên giai thất phẩm, vì vậy mặc dù trong lúc tu luyện bị cắt ngang, cũng không xảy ra vấn đề gì, bằng không bị triệu vô cực đột nhiên làm kinh động, thực lực thấp thậm chí sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Trong thấy triệu vô cực kích động chạy vào, Hàng Phong kỳ quái hỏi, tiền bối, sao vậy? Một năm này, Hàng Phong cũng có chút hiểu biết về triệu vô cực. Biết tính cách Triệu Vô Cực thường ngày nhìn qua thập phần trầm ổn nội liễm, nhưng nếu để hắn gặp được chuyện hứng thú thì vô cùng chăm chú, thậm chí bình thường làm ra những hành động không phù hợp với thân phận của hắn. Vì vậy, Hàng Phong với Triệu Vô Cực hấp tấp xông vào, kỳ thực không cảm thấy kinh ngạc chỉ có chút bất đắc dĩ. Triệu Vô Cực tự như không nghe được vẻ bất đắc dĩ trong lời nói của Hàng Phong, mà đi tới trước mặt hắn, hưng phấn chỉ vào viên tàu trong tay, vô cùng khẳng định nói, quả nhiên là nó. Hình dạng của nó chính là chìa khóa mở ra cấm cố chi địa, tiền bối khẳng định sao? Viên cầu này tự hồ không có gì đặc biệt, Hàng Phong có chút kinh nghi hỏi thăm, bây giờ, nội tâm Hàng Phong cũng dâng lên cảm giác mong chờ. Kết quả cuối cùng có liên quan với Trầm Ngọc, nếu viên cầu này thật sự là chìa khóa mở ra cấm cố chi địa, như vậy chỉ cần tìm được, Trầm Ngọc có thể được cứu. Nghe được Hàng Phong nói, Triệu Vô Cực lại khẳng định nói, ta vì đồ vật này mà mấy trăm năm qua chạy ngược chạy xuôi. Làm sao có thể không nhận ra, đừng nhìn nó tuy chỉ là viên cầu hết sức bình thường, nhưng lấy sự tìm hiểu của ta về cấm cố chi địa, tuyệt đối không thể sai. Nghe được triệu vô cực khẳng định như vậy, hàng phong tự nhiên không còn nghi ngờ nữa, đồng thời trong lòng lại nổi lên nghi vấn. Nếu như triệu vô cực nói viên cầu này thực sự là chìa khóa mở ra cấm cố chi địa, như vậy lúc trước sau lại xuất hiện trong hoàng thất bảo khố. Tất nhiên tuy nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng thật muốn giải thích kỳ thực không phiền phức. hoàng thất là người thống trị thiên tinh đế quốc lấy năng lực của hoàng thất tự nhiên thu thập không ít kỳ trân dị bảo có thể viên cầu này là do hoàng thất đánh bậy có được kết quả lại bị hàn phong lấy được viên cầu tiêu tấn căn bản không có bất cứ ý kiến gì trong mắt hắn cũng giống suy nghĩ của hàn phong hiển nhiên bọn họ đều là không rõ ý nghĩa chân chính của viên cầu này chỉ là một vấn đề thứ hai khiến hàn phong có chút nghi hoặc chính là tiểu bạch rốt cuộc lúc trước tiểu bạch vì sao liếc mắt đã nhìn trúng viên cầu này lại còn sống chết bắt hàng phong để nó mang ra lẽ nào tiểu bạch có khả năng đoán trước tương lai chẳng qua hàng phong lập tức liền lắc đầu phủ định ý niệm buồn cười này của mình nhân đó lại nghĩ tiểu bạch tuy rằng thực lực kinh người nhưng tất cả chuyện này đều là nhờ kế thừa từ cha mẹ của nó ngoài thông minh hơn ma thú bình thường nhưng căn bản không thể biết được trước tương lai nhưng là lúc trước tiểu bạch làm tất cả chuyện này chẳng lẽ dựa vào bản năng lẽ nào nó và viên cầu này có gì đó liên hệ nghĩ vậy Hàng Phong không khỏi hiếu kỳ liếc nhìn Tiểu Bạch đang nằm trên giường, tựa như cảm nhận được ánh mắt của Hàng Phong, Tiểu Bạch cũng chuyển đầu qua, khó hiểu nhìn Hàng Phong, rồi lại nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không để ý tới người khác. Hàng Phong lập tức cũng dời sự chú ý khỏi Tiểu Bạch, mà quay đầu nhìn Triệu Vô Cực, hắn đột nhiên nghĩ đến, từ một năm trước, khi Triệu Vô Cực gặp Tiểu Bạch, liền sản sinh hứng thú với nó. Vốn tưởng là Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy hứng thú vì nó là thiên giai ma thú. nhưng hiện tại xem ra không hẳn là như thế. Một năm qua, triệu vô cực thường xuyên ra ngoài, mỗi lần hắn đều mang theo tiểu bạch. Chẳng qua, triệu vô cực cũng không nói cho Hàng Phong biết hành tung của hắn. Với điều này, Hàng Phong cũng không có hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của mình. Khiến hắn kỳ quái chính là triệu vô cực cũng không biết dùng cách gì dĩ nhiên có thể làm cho tiểu bạch quấn theo chân hắn. Phải biết rằng, lấy hiểu biết của Hàng Phong đối với tiểu bạch, tất nhiên nó sẽ không vô duyên vô cớ đi theo người ngoài. Trong chuyện này tất có bí mật gì đó. Nhưng Hàng Phong có hỏi một hai lần đều bị Triệu Vô Cực trả lời qua loa. Triệu Vô Cực chỉ nói đợi khi thời cơ đến sẽ nói cho hắn biết. Với điều này, Hàng Phong cũng bất đắc dĩ chỉ có thể áp chế sự hiếu kỳ ở trong lòng. Chỉ là đến giờ khác này, sự tình tự hồ càng ly kỳ. Hàng Phong tin tưởng Triệu Vô Cực hẳn sẽ không tiếp tục giấu giếm hắn nữa. Dưới ánh mắt chăm chú của Hàng Phong, Triệu Vô Cực lập tức cười nói, không cần nhìn ta như vậy. Nếu ta có thể nói ra cấm cố chi địa ở đâu, thì cũng sẽ không giấu giếm, sự tình một năm nay chỉ cần có nghi vấn, ta nhất định sẽ nói cho. Nghe vậy, Hàng Phong cũng vội hỏi, ta muốn biết Tiểu Bạch và viên cầu này có phải có liên hệ hay không? Còn có một năm nay mỗi lần ngươi ra ngoài đều mang theo Tiểu Bạch, có phải là có chuyện liên quan tới nó không? Nghe được Hàng Phong hỏi, Triệu Vô Cực cũng không cảm thấy quá bất ngờ, trầm ngâm một hồi liền đáp, ngươi đoán không sai. Tiểu Bạch xác thực có quan hệ với viên cầu này, hay nói đúng hơn là nó có quan hệ đặc biệt với tấm cố chi địa. Nghe vậy, Hàng Phong cũng xử người, tuy trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng nghe hắn trả lời vẫn cảm thấy cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng đó, Hàng Phong nhớ lại, Tiểu Bạch vốn là do hắn mang ra từ trong u ám xâm lâm, nếu như thực sự có liên hệ với tấm cố chi địa cũng là chuyện dễ hiểu. Đồng thời, những năm gần đây nhất cử nhất động của Tiểu Bạch biểu hiện ra, đều xa xa không giống với các ma thú khác. Có nhiều hành động thậm chí vượt qua ma thú Nguyên bản Hàng Phong nghĩ rằng Chỉ là vì tiểu bạch truyền thừa từ cửu U Bạch Hổ Nên sự thông minh và năng lực đều cao hơn ma thú rất nhiều Nên cũng không suy nghĩ thêm Hiện tại xem ra tựa hồ không đơn giản như suy nghĩ của Hàng Phong Lúc này Triệu Vô Cực tiếp tục nói Một năm trước ta gặp người của Võ Hoàng Điện tại Đế Đô Sau đó liền trở lại Huyền Thiên Tông Lúc đầu ta chỉ là hứng thú với tâm pháp mà hắn sử dụng vì vậy muốn dừng chân ở huyền Thiên Tông mấy ngày, sau đó mới rời khỏi, ngừng một chút, triệu vô cực lại liếc mắt nhìn Tiểu Bạch ở bên cạnh, nói tiếp, chẳng qua không ngờ khi ta tới huyền Thiên Tông, thì gặp phải nó, sau đó thì phát hiện chỗ đặc biệt của Tiểu Bạch, vì vậy quyết định lưu lại, Hàng Phong cười nhạt nói tiếp, triệu vô cực gật đầu đồng ý với lời nói của Hàng Phong, lại nói, lần đầu tiên ta nhìn thấy Tiểu Bạch, liền phát hiện trên người nó có gì đó đặc biệt, khí tức này đối với người bình thường. thậm chí là võ giả căn bản không thể cảm thấy được, nhưng ta đã ở Cấm Cố Chi Địa tìm kiếm nhiều năm như vậy, chỉ cần liếc mắt là nhìn ra được. Hàn Phong có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, theo lời nói của Triệu Vô Cực cũng chính là trên người nó có khí tức giống với Cấm Cố Chi Địa. Triệu Vô Cực trước đây cũng từng nói qua chuyện Cấm Cố Chi Địa với Hàn Phong, biết trong đó cất giấu một cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không thuộc về người thường. Cổ khí tức này dĩ nhiên lại xuất hiện trên người Tiểu Bạch tựa hồ đã rõ ràng tất cả. Vì sao triệu vô cực trong một năm này dẫn theo tiểu bạch đi khắp nơi, lúc trước liếc mắt nhìn trúng viên cầu tưởng như vô dụng, dĩ nhiên lại là chìa khóa mở ra cấm cố chi địa, có thể bản thân tiểu bạch chính là được sinh ra trong đó, bằng không rất khó giải thích vì sao tiểu bạch thông minh hơn ma thú, mà năng lực lại càng vượt trội, càng khiến người ta kinh ngạc chính là thân thể tiểu bạch không tăng trưởng theo thời gian, mà theo thực lực tăng trưởng. Hiện tại đã hơn 10 năm. Hình dạng của nó so với khi hàng phong mới gặp chỉ béo hơn một chút, cái đầu nhỏ cũng thủy chung không có gì thay đổi. Nhưng đặc điểm đặc biệt như vậy đột nhiên tụ lại một chỗ tự hồ để chứng minh sự bất phàm của nó. Có thể chỉ có cấm cố chi địa mà ngay cả triệu vô cực cũng cảm thấy sợ hãi và khó hiểu mới sinh ra được sinh vật thần kỳ như tiểu bạch. Ngay khi trong đầu hàng phong còn đang suy nghĩ thì triệu vô cực nói tiếp, kỳ thực trong một năm này, sở dĩ ta mang theo tiểu bạch ra ngoài chẳng qua là đến u ám xâm lâm. Trong suy nghĩ của ta, nếu Tiểu Bạch phát ra khí tức như vậy, chắc hắn đối với việc tìm ra cấm cố chi địa sẽ có hỗ trợ. Lẽ nào trong một năm qua vẫn không tìm được manh mối gì? Hàng Phong cao mày hỏi, và nhận được chính là Triệu Vô Cực lắc đầu thở dài. Thấy sắc mặt của Triệu Vô Cực như vậy, tâm trạng Hàng Phong hơi có chút thất vọng. Sau một lát, Triệu Vô Cực thu hồi thất vọng trong lòng, lại giải thích, u ám xâm lâm vô cùng rộng lớn, địa hình trong đó lại rất phức tạp, cộng thêm sương mù dày đặc bao phủ. Mỗi lần tiến nhập vị trí đều không giống, như vậy muốn tìm kiếm được tấm cố chi địa là rất khó. Hàng Phong cũng có hiểu biết đối với u ám xâm lâm, vô luận là kiếp trước, hay mấy năm này, Hàng Phong đều từng tiến nhập, đồng thời cũng trải qua những chuyện dị thường trong đó. Đối với tất cả đặc tính, Hàng Phong cũng có lý giải, vì vậy những gì triệu vô cực nói, Hàng Phong tự nhiên cũng hiểu được, chẳng qua vô luận như thế nào hắn cũng phải tìm ra tấm cố chi địa vì chỉ có nơi này mới giúp được trầm ngọc. Mặc dù triệu vô cực đã lường trước tất cả những chuyện này, nhưng Hàng Phong vẫn phải cố gắng hơn, chỉ cần còn hy vọng, hắn sẽ tận khả năng thay Trầm Ngọc hoàn thành. Nhất thời trong lòng Hàng Phong cũng có chút ngạc nhiên, những năm qua triệu vô cực một lòng tìm kiếm vị trí của cấm cố chi địa. Đến tột cùng là vì cái gì? Phải biết rằng, chỉ mới một năm nay triệu vô cực tìm kiếm cấm cố chi địa là vì Trầm Ngọc, thế thì trước đây là vì cái gì? Huống chi? Hàng Phong cũng không có lý do gì cho rằng Triệu Vô Cực sẽ hết lòng giúp đỡ Trầm Ngọc, vì giữa hai người căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, đổi là Hàng Phong tự nhiên sẽ không nhiệt tâm hỗ trợ một người xa lạ như vậy. Vì thế, Triệu Vô Cực hết lòng tìm kiếm cấm cố chi địa trong đó tất nhiên còn có nguyên nhân khác, chẳng qua nguyên nhân đó đối với Hàng Phong là tốt hay xấu thì không thể biết được. Bất quá với Hàng Phong mà nói, những chuyện này không quan trọng, quan trọng là có thể cứu Trầm Ngọc tỉnh lại thì mọi thứ đều đáng giá. Vì vậy, hàng phong cũng không tiếp tục truy hỏi, trong suy nghĩ của hắn, nếu triệu vô cực muốn nói, dù hắn không hỏi, đối phương cũng chủ động đưa ra. Nếu đối phương đã không muốn, vậy có hỏi ngàn lần, vạn lần cũng vô dụng, đồng thời chỉ cần có thể tìm được vị trí của cấm cố chi địa thì tất cả mọi nghi vấn liền có thể được giải đáp. Quan trọng là trực giác nói cho hàng phong biết, triệu vô cực sẽ không hại hắn. Nghe xong triệu vô cực giải thích tất cả, hàng phong cúi đầu suy nghĩ. Triệu vô cực có chút bất đắc dĩ thở dài nói, ta bỏ ra nhiều thời gian để tìm kiếm như vậy, vốn cho rằng tiểu bạch sẽ tiết kiệm được sức lực, không ngờ tìm hết một năm vẫn không thu được gì. Triệu vô cực quán giận một phen, hàng phong cũng không có đáp lại hắn. Lúc trước triệu vô cực nói, hàng phong thoáng chỉnh lý lại, nhưng tiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt không khỏi sáng ngời, hỏi, có thể, ta biết vị trí của cấm cố chi địa, nghe vậy, triệu vô cực ngẫn ra, lập tức không kịp phản ứng, hỏi. Cái gì? Hàng Phong đành lặp lại, ta nói là có lẽ ta biết được vị trí của cấm cố chi địa, thật sao? Người nói chính xác chứ, lúc này Triệu Vô Cực nghe được rõ ràng từng chữ, lập tức kinh ngạc hỏi, Hàng Phong khẳng định gật đầu, nhưng lại lắc đầu, Triệu Vô Cực khó hiểu nhìn Hàng Phong, hỏi, vừa gật đầu, lại vừa lắc đầu, là có ý gì? Hàng Phong chậm rãi nói, vừa rồi ta nghĩ có thể là vị trí của cấm cố chi địa, tức là ở gần nơi ngày trước ta gặp được tiểu bạch. Khi đó nó mới vừa sinh ra. Nếu thật sự Tiểu Bạch có liên hệ với tấm cố chi địa thì nơi nó sinh ra hẳn phải ở gần đấy. Ngừng một chút, Hàng Phong lại nói, sở dĩ ta lắc đầu là vì tất cả chuyện này ta nghĩ không phải dễ dàng như vậy, đến tục cùng làm sao đi qua tầng sương mù dày đặc kia, ta không thể đoán trước được. Tuy rằng, Hàng Phong nói thế tựa như không có trợ giúp gì, nhưng kỳ thực cũng khiến triệu vô cực kinh hỉ rất lớn, lúc trước Hàng Phong nói cũng không phải không có đạo lý. Nếu như có thể tìm được nơi gặp tiểu bạch ngày trước, như vậy tỷ lệ tìm được cấm cố chi địa cũng tăng lên rất nhiều. Với điều này, triệu vô cực cũng rất tán thành. Bất quá, dù là thế trong ưu ám xâm lâm tính thay đổi quá lớn, có thể tìm được con đường kia hay không cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa võ hoàng điện đang ẩn giấu sang lưng, hàng phong không dám dễ dàng rời khỏi, bất đắc dĩ đành đem chuyện này bỏ qua một bên. Vài ngày kế tiếp, cả thiên tinh đế quốc thậm chí là một vài tiểu quốc lân cận. tự hồ cũng ngửi được một chút mùi vị không tầm thường. Hàng Phong ở lại huyền thiên tông vừa tu luyện vừa đợi tin tức, tình huống hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, tiêu tấn phái ra một lượng lớn nhân thủ vẫn không tìm được dấu vết của võ hoàng điện rơi vào đường cùng, mọi người cũng không dám khinh thường chỉ có thể lưu thủ sơn môn, đề phòng võ hoàng điện đánh lén đến trở tay không kịp đối với đám gia hỏa hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần này Hàng Phong cũng thập phần bất đắc dĩ nhưng lại không thể tránh được Bất quá, Hàn Phong và Tiêu Tấn tự nhiên cũng không chịu ngồi chờ chết, lần trước triệu vô cực có thể từ trong tay Võ Hoàng điện cứu được đám đệ tử băng tuyết cát, như vậy chứng tỏ trong tứ cát cũng không thiếu đệ tử thoát ra được, mấy ngày nay, Tiêu Tấn cũng phái ra nhân thủ đi xung quanh tìm kiếm người của tứ cát còn sống sót, chương 456, ý đồ của Võ Hoàng, cũng không biết vì sao, Hàn Phong lại có cảm giác tự hồ Tiêu Tấn rất quan tâm đối với sự tình của tứ cát, nhiệt tâm một cách dị thường. Mấy ngày nay phái ra nhân thủ cực nhiều, cho dù là hoàng thất cũng có chút ăn không tiêu, nhưng tiêu tấn tự hồ không hề quan tâm tới điều này, mà hắn chỉ quan tâm tới người của tứ các còn sống. Hàng Phong tự nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng tiêu tấn chỉ đơn thuần muốn trợ giúp tứ các, trong chuyện này nếu như không có vấn đề e là nói ra cũng không ai tin. Bất quá, tiêu tấn cũng không nói với hắn chuyện này, nên Hàng Phong cũng không có nhiều lời. Cứ như vậy qua tròn một tháng, thiên tinh đế quốc vần tràn ngập không khí nặng nề. trải qua mấy ngày nay hoàng thất nỗ lực rốt cuộc để họ tìm được thêm vài người của tứ các con sống sót tuy rằng toàn bộ nhân số tổng cộng chưa đến trăm người nhưng cuối cùng vẫn là tin tức tốt nhất trong một tháng qua tiêu tấn cũng từ trong miệng những người sống sót này biết được một vài tình hình ban đầu lúc hàng phong từ trong tay tiêu tấn đạt được mấy tin tức này cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi không nghĩ tới võ hoàng điện lại xuất ra thủ bút lớn như thế thực lực lại cường đại tới như vậy căn cứ theo miêu tả của những người sống sót Võ Hoàng Điện đồng thời phái ra không dưới 30 thiên giai cường giả cùng mị thiên giai cường giả. Con số khổng lồ như thế đã hoàn toàn vượt khỏi nhận biết của Hàng Phong. Cả nghìn năm qua, liệu có thể lực nào có thể có được hơn hơn 30 thiên giai cường giả? Bản thân có được lực lượng khổng lồ như vậy, Võ Hoàng Điện dù không ẩn dấu hành tung, e là cả đại lục vẫn không ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hàng Phong cũng không rõ vì sao Võ Hoàng vẫn muốn ẩn nhẫn như vậy. Bất quá, tứ các cũng đồng dạng truyền thừa mấy nghìn năm. Nội tình vẫn phải thua kém, tuy rằng không biết vì sao võ hoàng điện phái lực lượng phân tán để đối phó tứ các, nhưng từ biểu hiện mà xem, thực lực của tứ các vẫn kém xa, nhưng đây chỉ là những gì thể hiện ra bề ngoài, không thể không nói mọi chuyện giống như hàng phong suy đoán, đằng sau tứ các xác thực vẫn còn ẩn giấu lực lượng không muốn người khác biết được, tuy rằng những người còn sống này không nói rõ ràng, nhưng hàng phong vẫn đoán ra được đại khái, phía sau tứ các ít nhất vẫn còn mấy vị thiên giai cường giả tu vi cao thâm. Mà những thiên giai cường giả này mới chính là chỗ dựa chân chính của tứ các. Dù vậy tứ các vẫn không thể tránh khỏi tổn thương cực lớn. Đây là sự thật không cần bàn cãi. Những người may mắn sống sót, lúc này đang được tiêu tấn an bài ở đế đô. Nhóm người đường vũ nhu nghe được tin tức này sau đó cũng kích động dị thường. Chỉ là hiển nhiên giai đoạn cam go này, hàng phong sẽ không để bọn họ tùy ý đi loạn, tránh khỏi bị lọt vào võ hoàng điện phục kích. Ngay khi mấy người hàng phong đợi tại huyền thiên tông an tâm tỉnh dưỡng, Thì nhận được tin tức vô cùng không tốt Các chủ tứ các trong đại chiến chết trận ba người Chỉ còn lại mình băng tuyết các mộ tuyết là sống sót Về phần tin tức này cũng không phải do Tiêu Tấn Thu được tin tình báo Mà là do Võ Hoàng Điện tự mình để lộ ra Ngay hôm qua Võ Hoàng Điện sau mấy tháng yên lặng đột nhiên hiện thân Hơn nữa vừa hiện thân liền tung ra tin tức chấn động thế nhân Cuối cùng Võ Hoàng càng trực tiếp lên tiếng muốn trong 10 ngày sau Sẽ tế sống băng tuyết các các chủ cùng trưởng lão tứ các còn sống xem như là báo thù cho đệ tử của Võ Hoàng Điện chết trong tay tứ các. Tin tức này vừa truyền ra, mặc dù không khiến thiên hạ rung động, nhưng cũng là người kinh ngạc. Ai cũng không ngờ Võ Hoàng Điện dĩ nhiên kiêu ngạo như vậy. dám công nhiên tuyên bố tế sống trưởng lão tứ các cùng băng tuyết các các chủ. Phải biết rằng Võ Hoàng Điện làm như vậy có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Thủy chung không nghĩ ra được nguyên nhân. Võ Hoàng Điện muốn làm gì đây? Dĩ nhiên lại lộ liễu như vậy, hàng phong cao mày, Thủy chung không thể nghĩ ra nguyên nhân, một bên triệu vô cực lại thở dài, có chút cảm khái nói, nghĩ không ra võ hoàng so với ngàn năm trước, càng thêm tàn nhẫn, càng khiến người ta khó có thể nắm bắt, chỉ là hiện tại chúng ta đụng độ với hắn căn bản không chiếm được tiện nghi, tiền bối, ngươi có thể đoán ra ý đồ võ hoàng điện làm như vậy, hàng phong kỳ quái hỏi, võ hoàng điện ẩn nhẫn cả ngàn năm, đột nhiên hành sự cao ngạo như thế. Thật khiến người ta khó lòng lý giải. Lẽ nào võ hoàng điện thực không sợ hành động như vậy sẽ khiến phản ứng rất lớn do đó gặp phải người bất mãn vây đánh sao. Sau khi triệu vô cực nghe vậy cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ, lấy lý giải của hắn về võ hoàng, trong chốc lát cũng đoán không ra nguyên nhân. Vì vậy, triệu vô cực có chút kỳ quái nói, ta cũng không rõ rốt cuộc võ hoàng muốn gì, những lấy hiểu biết của ta về hắn, thì đó không phải là người mù quáng. Sở dĩ Võ Hoàng Điện năm đó có thể nhất cứ lật đỏ đại viêm đế quốc, sau đó lại ẩn nhẫn ngàn năm, liền đủ để chứng minh lòng dạ và ẩn nhẫn cực kỳ đáng sợ. Hàng Phong cũng tán thành ý kiến của Triệu Vô Cực, nếu như không có phần lòng dạ và ẩn nhẫn này, Võ Hoàng Điện sao có thể một kích đắc thủ đem tứ các tồn tại mấy nghìn năm tiêu diệt. Lúc này, Triệu Vô Cực lại nhíu mày nói, là Võ Hoàng vô luận trước khi làm chuyện gì tất sẽ suy nghĩ cặn kẽ, kiên quyết không dễ dàng để thế nhân biết được sự cường đại của Võ Hoàng Điện. Và làm ra hành động lộ liễu như vậy, vạn nhất khiến mọi người lo lắng, từ đó đứng lên chống lại, cho dù võ hoàng điện có cường đại thế nào, e là cũng ăn không tiêu, có phải võ hoàng muốn thông qua hành động này đạt được mục đích nào đó, hàng phong suy đoán, triệu vô cực lại trầm ngâm một hồi, nhưng tiện đáp, người nói vô cùng có khả năng, chẳng qua tứ các đều đã tiêu vong, người có thể chạy thoát không còn mấy, có thể nói hết thảy đều đã nằm trong tay chúng, đến tột cùng võ hoàng là muốn làm gì chứ. lấy sự khổ tâm sắp xếp của võ hoàng điện lúc trước đồng thời cử động tấn công tứ cát rất hiển nhiên là muốn tránh cho đã thảo kinh xà do đó nhất cử đánh bại tứ cát mà mục đích hắn làm vậy có lẽ là muốn đoạt được vật gì đó quan trọng trong tứ cát Hàng phong lớn mật suy đoán nói ngươi cho rằng lúc trước võ hoàng đánh bại tứ cát nhưng chưa đạt được mục đích nên mục đích hành động lần này là triệu vô cực chần chờ cũng hiểu được ý tứ lời nói vừa rồi của Hàng phong hàn phong gật đầu nhân tiện đáp không sai Có thể hành động lần này của Võ Hoàng chỉ là vì muốn dẫn dắt đệ tử của tứ các còn sống sót xuất hiện, đồng thời có thể tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của tứ các. Mặt khác có thể chúng còn muốn từ trên những người còn sống này tìm được thứ mình muốn. Ngừng một chút, Hàng Phong có chút bất đắc dĩ nói rằng, đáng tiếc chính là ta và ngài đều không hiểu rõ tứ các, bằng không liền có thể biết được rốt cuộc Võ Hoàng có mục đích gì. Ngay khi hai người còn đang phân tích ý đồ thật sự của Võ Hoàng, bên ngoài chợt truyền đến một trận tiếng ồn ào. Nghe được tiền ồn ào này, Hàng Phong không khỏi nhướng mày, lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực lại thản nhiên nói, xem ra, ngươi đoán đúng phân nữa, chúng ta vẫn nên ra ngoài xem sao đi, Hàng Phong nói xong, liền đứng lên, lập tức đi ra ngoài, chương 457, Trấn An, hai người vừa đi ra ngoài, liền thấy lôi chấn dẫn theo hơn 10 đệ tử khác, đang định rời khỏi huyền Thiên Tông, mà đứng trước mặt hắn liệt Kinh Vân đang giằng co, đứng cách hai người không xa là đường Vũ Nhu. Chỉ là sắc mặt đường Vũ Nhu cũng không được tốt. Hàng Phong tự nhiên rõ ràng đường Vũ Nhu tại sao lại như vậy. Sư Tôn mà nàng bấy lâu vô cùng tôn kính hiện tại đang nằm trong tay địch. Mười ngày sau còn có thể chịu nhục nhã to lớn. Sao không khiến đường Vũ Nhu mất bình tĩnh cho được. Lúc này đằng sau Lôi Chấn và Liệt Kinh Vân đều có một nhóm đệ tử. Nhưng hiển nhiên đằng sau Liệt Kinh Vân ít hơn nhiều so với Lôi Chấn. Về xung quanh phần hai nhóm nhân mã đều đầy đệ tử huyền Thiên Tông. Hiển nhiên bọn họ cũng không rõ giữa lôi chấn và liệt kinh vân xảy ra chuyện gì, chỉ đành đứng bên nhỏ giọng khuyên giải, Hàng Phong nhìn thấy hình dạng của bọn họ, trong lòng cũng đoán ra được đại khái, lập tức trầm mặt đi về phía hai bên, mà mọi người thấy Hàng Phong đến, đều tự giác tránh ra, hiển nhiên trong đám đệ tử hắn rất có uy tín, đi tới trước mặt hai người, trước tiên liếc mắt nhìn đường Vũ Nhu đang trầm mặt ở bên cạnh, Hàng Phong tiện đà thở dài, nói rằng, các ngươi đang làm cái gì? Lẽ nào lúc này vẫn còn ngại thiếu phiền phức sao, tu vi của Hàng Phong đã đạt thiên giai thất phẩm, trên người tự nhiên có một cổ uy nghiêm, lúc này ngữ khí tuy không nghiêm khắc, nhưng cũng làm người ta có cảm giác không giận mà uy, tiếng ồn ào ở đây cũng vì sự xuất hiện của Hàng Phong mà an tĩnh lại, Thản nhiên liếc mắt nhìn mọi người, Hàng Phong lập tức giận giữ nhìn về phía lôi chấn, lôi chấn lúc này cũng kịp phản ứng, nhân tiện tức giận nói, Hàng Phong... Ngươi cũng biết lúc này trưởng lão và một số đệ tử của thiên lôi các ta đều lọt vào trong tay võ hoàng điện. Hôm nay ta muốn dẫn mọi người tới cứu họ. Lôi chấn, ngươi bình tĩnh một chút. Đâu phải chỉ có trưởng lão thiên lôi các ngươi bị bắt giữ. Trưởng lão liệt diễn các ta cũng bị bắt không ít hơn ngươi. Húng chi băng tuyết các các chủ mộ tuyết cũng bị rơi vào tay bọn chúng. Nhưng lấy năng lực của chúng ta dù có tới đấy thì được tác dụng gì? Đơn giản là đi chịu chết mà thôi. Liệt Kinh Vân có chút tức giận phản bác. Hàng Phong cẩn thận quan sát, Đúc Liệt kinh vân nói tới băng tuyết các mộ tuyết, Đường Vũ nhu ở bên cạnh rõ ràng hiện lên vẻ đau khổ, mà sau lưng nàng Liễu Văn Văn dẫn đầu đệ tử băng tuyết các cũng tràn đầy căm phẫn, một ít thiếu nữ tính tình nhu nhược, càng khóe mắt ngấn lệ, bộ dáng thập phần thương cảm. thấy vậy, tâm trạng Hàng Phong cũng có chút cảm thán, hắn có thể hiểu được tâm tình của các nàng. Hàng Phong tự vấn nếu đổi lại là hắn gặp phải tình huống như vậy, e là cũng có tâm tình như vậy. lúc này lôi chấn nghe được liệt kinh vân nói xong ngược lại càng thêm tức giận đỏ mặt đáp ngươi cũng biết trưởng lão liệt diễm các bị lọc vào tay võ hoàng điện vì sao còn muốn ngăn cản ta đi cứu người liệt kinh vân tuy rằng trong lòng tức giận nhưng vẫn nhẫn nại giải thích lúc trước trưởng lão tứ các chúng ta và vô số đệ tử tinh nhuệ liên thủ vẫn không phải là đối thủ của võ hoàng điện lẽ nào ngươi cho rằng hiện tại chỉ bằng hơn 10 người chúng ta có thể đối phó được với chúng sao liệt kinh vân ngươi sợ chết như vậy Ta không trách ngươi, nhưng ngươi không được ngăn cản ta, nếu không tránh ra, đừng trách ta không khách khí. Ta cũng không ngờ ngươi lại sợ chết như vậy, lôi chấn hai mắt vừa mở, giận dữ nhìn liệt kinh vân nói rằng, ngươi, liệt kinh vân hiển nhiên không ngờ trong lúc nổi giận, lôi chấn lại ngoan cố như vậy, đúng là tức mà không thể phản bác, trông thấy tràn diện tiếp tục dằn to, hàng phong tự nhiên sẽ không đứng nhìn, vì vậy, tiến lên hai bước, hàng phong đi tới giữa hai người. dùng ánh mắt ra hiệu với liệt kinh vân an tâm, sau đó mới quay đầu nhìn về phía lôi chấn, cùng những đệ tử bộ dáng trăm phẫn sau lưng hắn. Đột nhiên, Hàng Phong đi tới phía trước, trên người chợt tản mát ra một cổ uy nghiêm ngập trời, thân là thiên giai thất phẩm cường giả. Hàng Phong tùy ý phát ra khí thế cũng không phải những đệ tử có thực lực địa giai này có thể chống lại. Chỉ trong nháy mắt, lôi chấn cùng những đệ tử phía sau đều là sắc mặt tái nhật. Cũng may khí thế của Hàng Phong vừa phóng liền thu, nhóm người lôi chấn cũng lập tức thở mạnh một hơi, trông thấy bộ dáng của mấy người, hàng phong vẫn thản nhiên như không. lôi chấn bị khí thế của hàng phong chấn nhiếp cũng khó khăn lắm mới hòa hoãn lại, khó hiểu cùng tức giận nhìn hàng phong hỏi, hàng phong, ngươi làm cái gì vậy? trông thấy bộ dáng tức giận của lôi chấn, hàng phong nhân tiện đáp, lúc trước ta ở hàng phong giao thủ cùng võ hoàng, chắc hẳn ngươi vẫn chưa quên chứ? thế thì làm sao? lôi chấn không rõ câu mày nói, hàng phong không để ý tới phản ứng của mọi người. Tiếp tục nói, lúc đầu ta giao thủ cũng không phải chân chính là Võ Hoàng, đơn giản mà nói, đó chỉ là phân thân của hắn, thực lực kém xa Võ Hoàng, ngừng một chút, hàng phong tiện đà tiến lên từng bước, nhìn chầm chầm lôi chấn, thản nhiên nói, nhưng mặc dù chỉ là phân thân liền có thể đã thương ta, tuy không quá nghiêm trọng, nhưng đủ để chứng tỏ thực lực chân chánh, thực lực chân chánh của Võ Hoàng vượt xa ta rất nhiều. Mà ngươi ngay cả khí thế của ta cũng đều không thể chịu đựng được. như vậy mạo muội đi tới đó có tác dụng gì cái này lôi chấn bị những hành động liên tiếp của Hàn phong làm cho không nói nên lời lôi chấn tuy rằng tính cách có chút xung động nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc nghe Hàn phong trực tiếp nhắc nhở như vậy tự nhiên minh bạch sự trên lệch giữa bản thân và võ hoàng ngay cả hắn có nhiều người hơn nữa e là vẫn không phải đối thủ của võ hoàng điện chứ chưa nói đến võ hoàng điện điện chủ võ hoàng chỉ dùng phân thân liền có thể đã thương Hàn phong đột nhiên trong lúc đó Lôi chấn có chút mất hứng cuối đấu, nhưng vẫn có chút không cam lòng nói rằng, nhưng lẽ nào cứ trơ mắt nhìn các trưởng lão bị võ hoàng điện đem đi tế sống sao, hàng phong thấy lôi chấn rốt cuộc tỉnh táo lại, cũng lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt, chậm rãi đáp, ta có bao giờ nói sẽ không quan tâm tới chuyện này chưa, vậy ý của ngươi là, lôi chấn nghe được hàng phong nói như thế, trên mặt nhất thời mọc lên một cổ hy vọng, có chút mong chờ mà hỏi lại, hắn vốn cho là võ hoàng điện cường đại như vậy. Hàng Phong và như vậy tất sẽ vì bảo vệ mình mà lựa chọn im lặng, không làm ra hành động quá phận. Lôi chấn tự nhận nếu như là thiên lôi cắt ở vào vị trí của huyền thiên tông lúc này, e là cũng làm như thế. Vì vậy mặc dù Hàng Phong thực sự không có ý định giúp tứ các xuất đầu, nhóm người lôi chấn vẫn không đi trách tội hắn. Nhưng bây giờ nghe được Hàng Phong nói như vậy, hiển nhiên là có ý trợ giúp tứ các, chẳng qua lôi chấn vẫn còn có chút không thể tin được, mới chần chứ hỏi. Võ Hoàng Điện hiện tại một nhà độc đại. Luận thứ tự, tứ các bị diệt, tiếp theo đứng mũi chịu sào rất có thể là huyền thiên tông ta, nếu đã định trước vô pháp tránh thoát, huyền thiên tông tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, tứ các là minh hữu của huyền thiên tông, cũng từng trợ giúp huyền thiên tông vượt qua mấy lần nguy cơ, vì vậy, chúng ta sẽ không đứng nhìn, để cho võ hoàng điện tùy ý làm bậy như vậy, hàng phong ngữ khí mặc dù hòa hoãn nhưng lại lộ vẻ kiên định, chương 458, các phương tụ học. Thường Trong thấy vẻ mặt kích động của lôi chấn, Hàng Phong cũng minh bạch tâm tư của hắn, vì vậy cũng không có cảm giác được gì, chỉ là ngừng một chút, Hàng Phong lại nói, bất quá, bất quá cái gì, lúc này Liệt Kinh Vân vẫn một mực ngăn cản lôi chấn không nên vọng động, cũng nhịn không được hỏi, hiển nhiên, khi Hàng Phong nói đến sẽ trợ giúp tứ cát, lấy tâm tình lãnh tính của Liệt Kinh Vân có chút nhịn không được đau buồn, bởi vậy mới lên tiếng hỏi, Hàng Phong thấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình. Cũng không có thừa nước đục thả câu Mà nhanh chóng đáp Còn có 10 ngày nữa Hành động lần này tất phải lập kế hoạch một phen Hành sự lỗ mãn như các ngươi Tự nhiên là vạn lần không thể Đợi những người khác Cùng với thương thảo bên đế đô xong, Đưa ra quyết định cũng không muộn Hôm nay các ngươi an tâm ở lại đây Không nên lại làm chuyện gì Dù sao gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi Tuy rằng hàng phong cũng không có nhằm vào lôi chấn Nhưng hắn nghe xong Vẫn có chút xấu hổ cúi đầu Hiển nhiên là vì hành động lỗ mãn vừa rồi của mình Sau khi trấn an đám đệ tử này xong Hàn Phong cũng thở vào một hơi Hắn thật sự lo lôi chấn tính tình ngang bướng Sẽ không nghe lời ai Nếu quả thật như vậy thì Hàn Phong đã phải đau đầu rồi Đúng vào lúc chúng nhân đã tản đi Hàn Phong lại xoay người đi về phía đường Vũ Nhu Trước tiên là an ủi nàng Nhưng thấy tinh thần của nàng vẫn có chút thấp thỏm lo âu Hàn Phong cũng chỉ đưa nàng về nghỉ ngơi cho tốt Lúc trước Hàn Phong nói với lôi chấn như vậy không chỉ đơn thuần là để trấn an hắn, mà hắn xác định coi nó như dự định, không nói quan hệ giữa Tứ Cát và Huyền Thiên Tông. Lúc này Tứ Cát rơi vào tay địch, sinh tử chưa rõ, cũng thập phần trượng nghĩa phái người tới trợ giúp Huyền Thiên Tông chống đỡ âm ma tông vây công. Chuyện này, Hàng Phong vẫn còn ghi nhớ. Hơn nữa nhìn cử động của Hoàng Thất lúc trước hiển nhiên cũng đặc biệt chú ý sự tình của Tứ Cát, chắc hẳn tiêu tấn sẽ không đứng nhìn. Vả lại, xác thực như lời Hàng Phong vừa nói, nếu Tứ Cát bị diệt hoàn toàn. Như vậy mục tiêu tiếp theo của Võ Hoàng Điện có thể là Huyền Thiên Tông. Dù sao những năm gần đây, Huyền Thiên Tông và Võ Hoàng Điện đã có nhiều va chạm, lấy phong cách hành sự của chúng, tất sẽ không chịu bỏ qua. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến hàng phong quyết định xuất thủ là vì hắn muốn làm rõ mục đích chân chính Võ Hoàng Điện tập kích tức cát. Ở trong lòng hắn mơ hồ có một dự cảm không tốt, tự hồ Võ Hoàng Điện đang có một âm mưu không muốn ai biết, mà âm mưu này có quan hệ với tứ cát. Về phần có thể giải đáp nghi vấn này e là chỉ có băng tuyết cắt các chủ mộ tuyết. Vì muốn biết mục đích chân chính của Võ Hoàng Điện, không chỉ Hàng Phong mà cả Hoàng Thất cũng sẽ xuất thủ cứu mộ tuyết ra. Đến lúc đó liền có thể hiểu được mục đích của Võ Hoàng Điện. Cứ như vậy mới có thể đưa tình thế bị động của bọn họ lúc này thay đổi. Chẳng qua, Hàng Phong vừa nghĩ tới thực lực thần bí khó lường của Võ Hoàng, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Cho dù đạt được tin tức sau khi Võ Hoàng Điện đánh một trận cùng tứ các, cũng tổn thất thảm trọng nhưng lấy thực lực của đánh một trận hiện nay cũng khó mà đối kháng. Hơn nữa trong mấy tháng này Võ Hoàng Điện không ngừng lôi kéo rất nhiều thế lực làm lớn mạnh thực lực bản thân, tự hồ bọn họ cũng phải tìm thêm đồng minh mới có thể đối kháng lại được. Ngẫm lại, Hàng Phong vẫn quyết định cùng tiêu tấn thương lượng một phen mới đưa ra quyết định, trùng hợp ngay khi Hàng Phong đang suy nghĩ. Bên kia đế đô cũng truyền đến tin tức để hắn lập tức tới đế đô. Sau khi Hàng Phong trấn an đệ tử Tứ Cát, Cũng không dừng lại thêm mà ngựa không dừng vó chạy tới đế đô, đi theo còn có triệu vô cực, tuy rằng hôm nay thế cục có chút khẩn trương, thế nhưng tiêu tấn thu được tin tức, Võ Hoàng Điện sau khi tuyên bố 10 ngày sau muốn tế sống trưởng lão tứ các cùng băng tuyết các các chủ liền thu mình toàn diện, nguyên bản đệ tử được Võ Hoàng Điện phái ra ngoài cũng đồng loạt tiêu thất, căn cứ phán đoán của mọi người, hiển nhiên hành động này của Võ Hoàng Điện là vì chuẩn bị cho 10 ngày sau, vì vậy trong những ngày này... Huyền Thiên Tông tương đối mà nói sẽ không có gì nguy hiểm. Hàng Phong cũng tạm yên lòng, dẫn theo Triệu Vô Cực đi tới Đế Đô. Hai người tu vi đều là cường giả số 1, số 2 đương thời. Toàn lực chạy đi chỉ mất tròn một ngày đêm liền đến được Đế Đô. Đoạn đường này ban đầu hai người còn bí mật. Vì vậy dù là Huyền Thiên Tông trừ một vài người, căn bản không có ai phát hiện Hàng Phong và Triệu Vô Cực rời khỏi. Sau khi đi tới Đế Đô, Hàng Phong cũng không đi tới hàng gia thăm hàng nhất nguyên. mà trực tiếp theo triệu vô cực một đường nhanh chóng đi tới hoàng cung. Tiêu tấn hiển nhiên cũng đang có việc, khi hai người tới cửa cung đã có người chờ sẵn. Người đứng chờ bọn họ hàng phong cũng là người quen cũ, tiêu chiến. So với một năm trước, lúc này tu vi của tiêu chiến tự hồ đã càng thêm tinh thâm, chỉ là vẫn dừng tại thiên giai ngũ phẩm. Thấy hàng phong đến, tiêu chiến cũng không có hàng huyên nhiều, mà lên tiếng gọi, rồi vội vàng dẫn hai người đi vào trong. Một bước vào hoàng cung, Hàng Phong liền cảm giác bốn phía tồn tại hơn 10 đạo khí tức không kém, đồng thời trong đó ít nhất có 20 loại thuộc về thiên giai cường giả. Phát hiện này khiến trong lòng Hàng Phong kinh ngạc, Hoàng Thất dĩ nhiên cất dấu lực lượng cường đại như vậy, hai mươi mấy thiên giai cường giả đủ để chống đỡ với võ hoàng điện. Chính là, Hàng Phong lập tức có nghi vấn, nếu Hoàng Thất có lực lượng cường đại như vậy vì sao mấy năm trước lâm gia làm phản, cùng với một năm trước trọng tài giả đến tập kích, Hoàng Thất lại không sử dụng đến, phải biết rằng. Hai lần tình huống này thập phần nguy hiểm, lần đầu tiên là có thêm hàng phong xuất hiện, lại dẫn theo phí lão và bố lôi địch cùng với lý thần vừa khôi phục mới thay đổi được cục diện, nhất cử tiêu diệt lâm gia, một năm trước tràn đại chiến đó càng tràn ngập biến hóa như hí kịch. Tuy rằng, lúc đó hàng phong bởi vì trầm ngọc chết mà bạo phát, do đó ngoài ý muốn tiến nhập thiên giai thất phẩm, thế nhưng khi võ hoàng điện phái ba gã thiên giai thất phẩm cường giả trợ trận, Lúc đó không phải võ hoàng điện ngoài ý muốn nhận thấy được khí tức của triệu vô cực, có thể nói tràn đại chiến đó, hoàng thất và huyền thiên tông e là giữ nhiều lành ít, mà hai lần gần như liên quan đến sinh tử tồn vong, hoàng thất biểu hiện ra lực lượng kém xa so với thực lực trong hoàng cung ngày hôm nay, điều này làm cho hàng phong thập phần khó hiểu, bất quá, đến khi hàng phong gặp được tiêu tấn thì lập tức sẽ biết được nguyên nhân, hàng phong và triệu vô cực theo tiêu chiến đi tới nội điện tận sâu bên trong hoàng cung. Nhân tiện thấy Tiêu Tấn đang ngồi chủ vị Bên dưới Tiêu Tấn còn có 7-8 người đang ngồi Hàng Phong chỉ hơi liếc mắt liền phát hiện khí thế trên người họ đều là thiên giai Tuy rằng mạnh yếu bất đồng nhưng 7-8 thiên giai cường giả cùng xuất hiện Cũng khiến Hàng Phong có chút kinh ngạc Những người này ngay cả một người Hàng Phong cũng chưa từng gặp qua Căn bản không thuộc về hoàng thất cung phụng Ngay khi trong lòng Hàng Phong còn đang kinh ngạc Lúc này Tiêu Tấn cũng Hàng Phong Lập tức liền đứng lên Vừa cười vừa nói Tốc độ của ngươi thật nhanh Ngày hôm qua mới vừa phát tin tức cho ngươi, không được một ngày đêm đã tới, Hàng Phong nghe vậy, cũng cười nói, bệ hạ triệu kiến, Hàng Phong tự nhiên không dám chậm trễ, ha ha. Tiểu tử ngươi không nên ở trước mặt trẫm giả bộ, trước tiên ta liền giới thiệu cho ngươi mấy người, tiêu tấn vừa cười vừa nói, mà lúc này, mấy người ngồi bên dưới tiêu tấn thấy hắn dĩ nhiên đứng dậy nên tiếp một thiếu niên, hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, hiển nhiên có quan hệ rất thâm sâu. không chút nào bày ra tư thái đế vương. Điều này khiến trong lòng mấy người sinh nghi một phen. Phải biết rằng bọn họ đều là người đứng đầu một phương, nhưng trước mặt tiêu tấn vẫn cảm thụ được không ít áp lực. Ngược lại Hàng Phong tuy rằng ngoài miệng nói chuyện thập phần khiêm tốn, nhưng từ lúc tiến vào đến giờ đều là một bộ dáng thông dong, thoải mái. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều rất nhanh nhìn ra được điểm đặc biệt. Tuy không đoán ra tu vi của Hàng Phong, nhưng cũng là cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, ở đây đều là thiên giai cường giả thành danh đã lâu. Dĩ nhiên nhìn không thấu thực lực của một thanh niên, sao không khiến bọn họ kinh ngạc cho được, bất quá, dù sao để có thể ngồi tại chỗ này đều là những người có năng lực nhất định, rất nhanh bọn họ liền đoán ra được thân phận của thanh niên trước mắt, lúc này, tiêu tấn cũng mở miệng giới thiệu với hàng phong, ngồi bên tay trái ta là Minh Hỏa Tông Tông chủ Hồng Dịch, còn bên cạnh hắn là thấm viên các thôi trữ cô nương, ngừng một chút, tiêu tấn lại chỉ tay về phía bên phải nói. Vị lão giả này chính là thiên nhất các tiền nhiệm các chủ đoạn Bắc minh lão tiền bối, về phần bên cạnh hắn lại là Thanh Thủy Tông Tông chủ Tô Đan, kế đó tiêu tấn lại giới thiệu ba lão giả khác, theo thứ tự là Tàng Thiên Môn Môn chủ Bộc Dương Mưu Trọng, Tần Lâu Lâu chủ Phó Tùng, cùng với Minh Nguyệt Tông Tông chủ Thượng Quang Nguyệt, nghe được tiêu tấn nhất nhất giới thiệu xong, hàng phong trong nháy mắt liền biết được lai lịch của bọn họ, nghĩ không ra tiêu tấn dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy tụ tập thủ lĩnh các thế lực tứ phương tụ hội. Thất tông môn này, Hàng Phong đã sớm nghe nói, địa vị trên đại lục cũng gần với Thiên Thánh Cốc, tuy rằng so với tứ các vẫn còn có chênh lệch nhất định, nhưng cũng được coi là nhất phương bá chủ. Đương nhiên muốn nói ấn tượng sâu nhất chính là Thanh Thủy Tông và Thiên Nhất Các, nói đến ngay vừa rồi, trước khi Thiên Thánh Đại hội tổ chức, Hàng Phong đã cùng đệ tử hai tông môn này phát sinh tranh chấp, đồng thời còn xuất thủ giáo húng đối phương, không nghĩ tới lúc này mới chưa lâu lắm, hắn dĩ nhiên gặp được môn chủ hai tông môn này. Hàng Phong thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là đánh nhỏ, bức già đến, thế giới này đúng là nhỏ a! Ngay khi trong lòng Hàng Phong âm thầm kêu khổ, bên kia tiêu tấn lại cười dài định giới thiệu Hàng Phong cho mọi người. Bất quá lúc này minh hỏa tông tông chủ hồng dịch đứng bên cạnh tiêu tấn, mặc một thân ám tử sắc áo bào, sắc mặt hơi có vẻ đỏ sậm, hai mắt không ngừng toát ra lãnh mang, cũng cười lớn một tiếng, lập tức ngữ khí có chút âm lãnh nói rằng, bệ hạ, vị trước mắt này e là không cần giới thiệu. Tất cả mọi người đã đoán ra lai lịch của hắn, nếu như nói nhân vật phong vân trong vòng 10 năm gần đây được mọi người quan tâm nhất chỉ sợ không ai khác ngoài vị tiểu hữu này. Bên cạnh thiên nhất các tiền nhiệm các chủ đoạn bác minh tóc bạc trắng, hoặc nhìn tựa như tuổi già sức yếu, cũng đồng dạng vuốt chòm râu hoa râm, có chút ấm áp nói tiếp. Hồng các chủ nói không sai, đại danh của hàng phong tiểu hữu, e là cảnh nội thiên tinh đế quốc ta chỉ có hài đồng ba tuổi là không biết, ngay cả lão già chuẩn bị xuống mồ. quanh năm đóng cửa như ta cũng từng nghe thấy nghe được hai người nói như vậy hàn phong cũng mỉm cười không hề ra vẻ kiêu ngạo hay khiêm tốn vẻ thản nhiên này trong mắt mọi người càng thêm bừng sáng lúc này minh nguyệt tông tông chủ thượng quan nguyệt nãy giờ một mực quan sát hàn phong cũng nhẹ nhàng cười tiện đà nói thiếu niên anh hùng như vậy lớn lên càng là tuấn tú khô xô trách đám nha đầu không biết xấu hổ kia sùng bái ngươi bất quá ta cũng nghe nói hàn phong tiểu hữu cũng là kẻ phong lưu Ha ha, thiếu niên phong lưu vốn chẳng phải là chuyện gì đáng trách, chỉ cần có bản lĩnh, mặc sức chơi đùa thiên hạ nữ tử, lại có ai dám phản đối, tần lâu lâu chủ phó Tùng đột nhiên ngữ xuất kinh nhân, làm cho thấm viên các thôi trữ bên cạnh không khỏi đỏ mặt, quán trách nói, phó lão tiền bối thực sự là già mà không kính. Chẳng lẽ không coi nữ nhân chúng ta ra gì, so với thôi trữ, thượng quan nguyệt càng có vẻ lão luyện, sau khi nghe phó Tùng nói, trên mặt chẳng qua cười nhạt, nhân tiện nói giúp. Phó Tùng, ngươi chớ đem bộ dáng thường ngày của Tần lâu bày ra trong hoàng cung. Chúng ta tới đây không phải để nghe ngươi nói mấy chuyện nhàm chán này. Hồng Dịch nghe vậy, chỉ thản nhiên phản bác nói. Chuyện nam nữ vốn là thiên tính của con người. Phó Tùng tuy là ăn nói bột trực, nhưng lại là sự thật. Cũng không chỉ có minh nguyệt tông các ngươi thanh tâm quả dục. Hồng Dịch, nhiều năm như vậy ta cũng chưa từng nhắc tới. Không lẽ hôm nay ngươi muốn nhắc lại chuyện cũ? Thượng Quang Nguyệt nghe vậy, sắc mặt chợt lạnh xuống. đôi phượng nhãn giận dữ nhìn hồng dịch, hồng dịch thân là minh hỏa tông tông chủ, thực lực tương đương với minh nguyệt tông. khi thấy thượng quan nguyệt giận dữ nhìn mình, cũng lập tức nghi mặt đáp trả, không thể không nói, hồng dịch lớn lên có chút khôi ngô, không biết có phải liên quan tới tâm pháp tu luyện hay không mà khuôn mặt càng thêm có vẻ âm trầm. lúc này vẻ mặt giận dữ nhưng lại thêm vài phần lệ khí, người không biết còn tưởng hắn là ác đồ. bên kia tiêu tấn thấy hai người tựa hồ có xu hướng muốn đánh nhau, thì thản nhiên nói, chư vị. Hôm nay mọi người tụ họp lại một chỗ là muốn cùng bàn đại sự, về phần chuyện cũ giữa các ngươi, thì để lại ngày sau tự giải quyết. Tiêu tấn thân là đế vương, bản thân cũng là thiên giai cường giả, nói ra tự có một cổ khí thế uy nghiêm, cho dù là hồng dịch nhìn qua có chút kiệt ngạo bất tuân cùng thượng qua nguyệt tính tình đạm bạc cũng phải đè nén nộ khí xuống, đồng thời ôm quyền ấy nấy nói với tiêu tấn, tại hạ thất thố, xin bệ hạ chớ trách, tiêu tấn tự nhiên cũng không dự định tính toán, Dù sao ở đây đều là nhất phương bá chủ, sau này còn phải dựa vào bọn họ, vì vậy hắn chỉ cười nhạt, rồi giảng hòa nói, được rồi. Bây giờ mọi người đã đến đầy đủ, chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện thôi. Mọi người nghe vậy, lúc này mới lại ngồi xuống, mà hàng phong cũng dẫn theo triệu vô cực ngồi xuống một chỗ ở cuối. Như vậy cũng không phải vì thân phận của hàng phong thấp, mà bởi vì hắn là người tới trễ nhất, mà bên cách hắn chính là thấm viên các thôi trữ khi nãy vừa nói chuyện. trải qua hồng dịch và thượng qua nguyệt tranh cãi, đúc tràn diện cũng có chút khó xử, bất quá, ở đây đều là người có thân phận, tự nhiên hiểu được cách khống chế tâm tình bản thân. Hơn nữa tiêu tấn vội vàng tìm đến bọn họ như thế tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn bàn, thoáng trầm mặt trong chốc lát, tiêu tấn liền mở miệng chậm rãi nói, hôm nay tìm chư vị đến đây có việc cần, tin rằng các người đều đã rõ trong lòng, vì vậy ta cũng không nhiều lời dư thừa nữa. Lần này có thể được chư vị trợ giúp, Hoàng thất chắc chắn ghi nhớ phần ân tình này, chương 459, trước đêm đại chiến, tàn thiên môn môn chủ bộc dương mưu trọng ở bên cạnh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, nghe vậy cũng đáp lại, bệ hạ quá lời rồi, võ hoàng điện dám lộ liễu muốn tế sống trưởng lão tứ cát như thế, hành vi cuồng vọng đó đã gây hấn với người trong thiên hạ, nếu như bây giờ chúng ta không đoàn kết nhất trí, e là ngày sau khó tránh khỏi rơi vào tình cảnh giống với tứ cát. đây không phải điều mà ta muốn thấy. Hàng Phong trông thấy trung niên nam tử mặt một thân nho bào này, trong mắt cũng hiện lên vẻ suy tư. Bột dương mưu trọng nói thật rõ ràng, bất quá đây cũng là suy nghĩ trong lòng của mọi người, chẳng qua Hàng Phong tin tưởng, nếu như chỉ đơn thuần là vì như vậy, e là những người này cũng không tích cực đến đế đô như vậy, về sau, Hoàng Thất tất nhiên đã nỗ lực không ít đại giới. Bất quá, theo Hàng Phong thấy, điều này cũng không có gì đáng trách, mặc dù là Ha Phong thất vị tất có thể thỉnh cầu vài phương thế lực, Đây cũng là hiện trạng của đại lục này, dù là Hoàng thất cũng vô pháp cải biến. Hoàng thất nói dễ nghe đúng là người thống trị cả thiên tinh đế quốc, nhưng trên thực tế chỉ cần tông môn hoặc giả thế gia hơi chút có thực lực, căn bản vô pháp để Hoàng thất nắm trong tay. Đó cũng là kết quả năm đó một tay tiêu phá quân tạo ra, sở dĩ hắn có thể nhanh chóng xây dựng nên thiên tinh đế quốc, trong đó có mượn lực lượng của nhiều tông môn thế gia. Sau khi thiên tinh đế quốc thành lập, Tiêu phá quân cũng bỏ ra mấy chục năm công phu mới cân đối được cục diện giữa các thế lực khắp nơi. Từ đó có thể khiến Hoàng Thất không còn bị uy hiếp, dù sao năm đó thực lực của tiêu phá quân còn như vậy, thế lực khắp nơi tự nhiên không dám lỗ mãn, mà hôm nay trọng tài giả cũng là nhờ tiêu phá quân mà tạo thành một thế lực. Chẳng qua, tiêu phá quân cũng không nghĩ tới đến ngày nay, trọng tài giả sẽ phát triển tới mức này. Càng không ngờ tiêu gia dĩ nhiên gặp phải nhân vật kỳ tài như vậy, hàng phong. Ta thấy ngươi vẫn cúi đầu trầm tư nãy giờ, có phải có điều gì suy nghĩ hay không? Ngay khi mạch suy nghĩ của Hàn Phong đang xoay chuyển, bên kia tiêu tấn đột nhiên mở miệng hỏi, phục hồi tinh thần lại. Hàn Phong thấy ánh mắt mọi người đều tập trung về phía mình, cũng lộ ra vẻ tươi cười, lập tức trầm ngâm một hồi, rồi nhân tiện đáp, thật xấu hổ. Vừa rồi ta đang nghĩ tới những chuyện khác, mọi người nghe vậy, ngược lại không có quá nhiều bất mãn, dù sao tu vi của Hàn Phong vượt xa bọn hắn. Cho dù là triệu vô cực bên cạnh cũng khiến mấy thiên giai cường giả này vô pháp nhìn thấu, điều này càng gia tăng sự ngờ vực trong lòng họ. Dù sao, thoáng cái xuất hiện hai gã cường giả khiến bọn họ nhìn không thấu, trong lòng ít nhiều vẫn có chút khiếp sợ. Ngừng một chút, hàng phong thấy mọi người không có vẻ bất mãn gì, lập tức nói, ta vừa đến đế đô, đối với tình hình trước mắt so với các vị cũng có nhận biết như nhau, vì vậy tạm thời không có ý kiến gì, tiêu tấn nghe vậy, lại có vẻ hiểu ra nói. Nói đến ta đã quên kể cho ngươi, lần này Trẫm liên hợp thế lực phe mình chính vì muốn nghĩ biện pháp 10 ngày sau cứu viện Tứ Các, mà mọi người tại đây lấy năng lực của ngươi hẳn là nhìn ra được đều là nhất phương cường giả, lần này Trẫm muốn liên hợp bọn họ để tạo ra đã kích đối với Võ Hoàng Điện, chèn ép sự kiêu ngạo của chúng, khiến chúng biết ai mới là chủ nhân thực sự của đế quốc. Tiêu Tấn nói đến đây đồng thời trong mắt cũng hiện lên một tiêu tinh quan sắc bén, phong phạm đế vương vào giờ khắc này được biểu lộ không hề nghi ngờ. nhưng đó, Tiêu Tấn lại giải thích với Hàng Phong, lần này mấy môn chủ đều tự mang đến cường giả trong tôn môn, cộng thêm ngươi và triệu tiên sinh, chúng ta tổng cộng có 20 thi giai cường giả, so với võ hoàng điện cũng vẫn chưa bằng, bệ hạ võ hoàng điện mấy ngày nay trở lại đây cũng không ngừng lôi kéo các thế lực, không biết ngươi có biết được tin tức gì về chúng hay không, Hàng Phong đối với vấn đề này hết sức quan tâm, tuy rằng Tiêu Tấn tìm tới đây thất tôn môn liên hợp cùng nhau xác thực là lực lượng thập phần cường đại. Nhưng võ hoàng điện đồng dạng cũng không phải kẻ ngố, tự nhiên sẽ không định dùng sức một mình đấu với cả đại lục, điều này có thể từ thủ đoạn võ hoàng ngàn năm trước phá vỡ đại viêm đế quốc mà nhìn ra được, vì vậy lúc này hàng phong đối với việc rốt cuộc trong tay võ hoàng điện có bao nhiêu lợi thế hết sức quan tâm, tiêu tấn nghe vậy, cũng nhíu mày, trên mặt cũng hiện lên vẻ giận dữ, đợi đến khi bình tĩnh lại mới nói, võ hoàng điện quả nhiên có thủ đoạn tốt, dù mới chỉ có mấy tháng, Những đã lôi kéo được đại khái hơn 10 thế lực lớn nhỏ, thật sự nhiều như vậy sao? Thanh Thủy Tông Tông chủ Tô đang có chút kinh ngạc nói, đương nhiên, tiêu tấn cũng không đã kích sĩ khí của mọi người vào lúc này, vì vậy ngữ khí hòa hoãn nói, Tô đang Tông chủ không cần quá mức kinh ngạc, tuy rằng Võ Hoàng Điện nhìn như lôi kéo được hơn 10 thế lực, nhưng trong đó đa phần là một ít tiểu tông môn không có thực lực gì, những tông môn này cho dù toàn bộ có hợp lại cũng cũng vô pháp tạo thành uy hiếp gì. kiến Trẩm thật sự lưu ý chính là Nam Lâm Trầm Gia, Trầm Gia dĩ nhiên đầu nhập vào Võ Hoàng Điện, Hàng Phong nghe vậy, cũng khiếp sợ nói, tuy rằng đã sớm biết được điều này từ trong tin tức do Tiêu Tấn truyền đến, nhưng theo hai người phân tích, tỷ lệ Trầm Gia đầu nhập vào Võ Hoàng Điện là không lớn, dù sao cả Nam Lâm đều là địa bàn của Trầm Gia, không thể nghi ngờ là tương đương với người thống trị, mà mấy năm nay Hoàng Thất cũng không có cử động gì gây bất lợi với họ. Không hiểu vì sao Trầm Gia lại muốn làm chuyện phiêu lưu lớn như thế, chuyển sang đầu nhập đại địch của Hoàng Thất, thế lực của Trầm Gia mặc dù chỉ có ảnh hưởng tại Nam Lâm, nhưng lại là phát triển lâu đời, nên thực lực không thể kinh thường được. Hôm nay Trầm Gia đầu nhập vào Võ Hoàng Điện, đối với Hàng Phong mà nói xem như là tin tức cực kỳ không tốt, trừ Trầm Gia ra, còn có Bắc Nguyên Mục Gia từng cùng Huyền Thiên Tông trải qua ngũ đại Tôn Môn cũng đứng đằng sau Võ Hoàng Điện. Tuy rằng Ngũ Đại Tông Môn đã từng bị huyền thiên tông và tứ các liên thủ đánh bại, thực lực suy giảm, nhưng thế lực còn sót lại vẫn rất cường đại, không thể khinh thường được. Kể từ đó, thực lực của Võ Hoàng Điện hiện tại càng thêm cường đại, cho dù lúc trước đại chiến với tức cát đã tổn thất một ít lực lượng, mọi người tại đây tự nhiên cũng rõ ràng thực lực của Nam Lâm Trầm Gia và Bắc Nguyên Mục Gia, lúc này nghe được hai thế gia đứng đầu đại lục dĩ nhiên đầu nhập vào Võ Hoàng Điện. Bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều Hàng Phong thấy phản ứng của mọi người Cũng cảm thấy lo lắng Sau khi họ nghe được tin tức Trong lòng sẽ bắt đầu sinh ra chán nản Thậm chí có kẻ sẽ quay đầu ra nhập võ hoàng điện Bất quá Vào thời khắc này Đoạn bác minh ngồi bên phải tiêu tấn Vị thiên nhất các các chủ đời trước này dẫn đầu lên tiếng Ngữ khí thản nhiên nhưng cũng không kém phần uy nghiêm Bệ hạ yên tâm Những người này đều là loại lòng muôn giả thú Ta chắc chắn sẽ không thông đồng làm bậy với chúng cho dù đối phương thoạt nhìn vô cùng cường đại nhưng thực lực của chúng ta cũng không kém mà chương 460, ân oán ngàn năm ngừng một chút, đoạn bác minh chậm rãi quét mắt nhìn mọi người, thản nhiên nói chắc hẳn chư vị cũng có hiểu biết đối với võ hoàng điện trong đó có những kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, lão phu cũng không muốn một ngày trở nên như vậy chắc hẳn các vị cũng có ý nghĩ như thế chứ nghe được đoạn bác minh nói minh hỏa tông hồng dịch liền nhanh chóng tỏ thái độ nói Đoạn lão tiền bối nói rất đúng, tuy rằng Minh Hỏa Tông ta tu luyện tâm pháp vũ kỷ tương đối bá đạo và quỷ dị, nhưng có bản chất khác với võ hoàng điện. Chúng ta kiên quyết không thể để mình bị hủy diệt trong tay chúng, vì vậy bệ hạ yên tâm, Minh Hỏa Tông tất luôn đứng về phía hoàng thất, hai người này mở miệng, năm người còn lại cũng đồng loạt tỏ thái độ, nghe được bọn họ lên tiếng, tiêu tấn và hàng phong trong lòng cũng đều thoải mái, tuy rằng không rõ trong lời nói của bọn họ có bao phần đáng tin. Nhưng ít ra biểu hiện, mục tiêu đều là thống nhất, lập tức, tiêu tấn lại cùng mọi người trò chuyện, sau đó mới kết thúc, đoạn Bắc minh vào lúc đứng dậy rời khỏi, cũng đi tới bên cạnh hàng phong, sắc mặt nhu hòa nói, hàng phong tiểu hữu, trước đây chuyện xảy ra ở thiên thánh đại hội ta cũng có nghe qua, lão phu còn muốn cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình, dạy cho đám môn hạ không biết trời cao đất rộng này của ta một bài học, lúc này, tô đan cũng đi tới, tiếp theo đoạn Bắc minh nói. Hàng Phong tiểu hữu không cần vì thế mà lưu ý, ta không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, đối với phẩm hạnh của đám đệ tử càng hiểu rõ, vì vậy nói ra chuyện không ngoài mục đích gì khác, chẳng qua chỉ muốn ngươi không để bụng, dù sao ngày sau chúng ta còn phải đồng tâm hiệp lực, thấy hai người này minh bạch như vậy, xem ra không phải nói giả, Hàng Phong lập tức thản nhiên cười nói, hai vị đều là tiền bối, lúc đầu tại hạ không phải, xin hai vị chớ trách tội, Hàng Phong tự nhiên không có ý nghĩ gì khác. Mặc kệ hai người nói thật hay giả, nhưng nếu đã nói ra, Hàng Phong tự nhiên cũng phải tỏ thái độ của mình, như vậy rất tốt, đối đầu kẻ địch mạnh, chư vị vẫn nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhất trí chống địch, lấy năng lực của tiêu tấn tự nhiên biết được chuyện này, vì vậy nghe được cũng lập tức lên tiếng điều đình, nói xong, ai ấy đều lần lượt rời khỏi, chỉ có Hàng Phong vẫn lưu lại, đợi cho mọi người rời khỏi, lúc này tiêu tấn mới mở miệng nói với Hàng Phong, ngươi cảm thấy bọn họ thế nào? Hàng Phong nghe vậy, lại thản nhiên cười, hỏi ngược lại, tình hình của bọn họ, bệ hạ không phải còn hiểu rõ hơn ta sao lại hỏi ta, ai ngờ, tiêu tấn nghe được Hàng Phong nói, lại thở dài, bất đắc dĩ nói rằng, ngươi cũng rõ ràng lực lượng của Hoàng thất ta. Trải qua ngàn năm, hiện tại đã không thể so sánh với ngàn năm trước. Nhất là một loạt sự tình phát sinh sau loạn diệt Hoàng, càng khiến cho lực lượng của Hoàng thất trở nên suy yếu. bằng không năm đó cũng không để lâm gia kiêu ngạo như vậy nói tới cuối cùng trong giọng nói của tiêu tấn rõ ràng vẫn mang theo chút tức giận đối với tình cảnh của hoàng thất hàng phong cũng có nhận thức nhưng loại chuyện này hắn cũng không nhiều lời dù sao hắn không có chí tranh thiên hạ tự nhiên sẽ không có xung đột lợi ích với tiêu tấn đương nhiên nếu như một ngày kia tiêu tấn động thủ với huyền thiên tông hàng phong tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết chỉ là hàng phong tin tưởng chỉ cần tiêu tấn không phải kẻ ngốc nhất định sẽ không làm như vậy từ tình hình hiện nay quan hệ giữa bọn họ vẫn có thể bảo trì thêm một thời gian chí ít hiện nay bọn họ đều có chung địch nhân hơn nửa địch nhân này còn cường đại dị thường. hơi chút phát tiết bực tức trong lòng tiêu tấn cũng chỉ có ở trước mặt hàng phong mới có tâm tình này trong mắt người ngoài tiêu tấn vĩnh viễn đều là bộ dáng uy nghiêm của bậc đế vương mấy thế lực ngươi vừa gặp trước đây cũng đã từng được võ hoàng điện tìm tới cửa căn cứ thám tử hồi báo bảy thế lực này đều cự tuyệt yêu cầu của chúng không chịu kết minh cũng bởi vậy quan hệ giữa bọn họ và võ hoàng điện cũng không được tốt tiêu tấn giải thích nghe vậy Hàng phong cũng nhân tiện nói cũng vì như vậy bệ hạ mới có thể lôi kéo bọn họ tới đây dự định cùng nhau đối phó với võ hoàng điện tiêu tấn gật đầu nói rằng không sai nếu bọn họ và võ hoàng điện đàm phán không thành chứng minh quan hệ giữa hai bên không tốt đã như vậy ta liền phái người đưa bọn họ mời đi theo Trải qua trao đổi sơ bộ, chí ít ý kiến hai bên vẫn là tương đồng, coi như tăng thêm chút lợi thế để ngày sau đối phó Võ Hoàng Điện. Hàng Phong nghe vậy, cũng tán thành nói rằng, những người này đều là nhất phương bá chủ, lúc trước ta còn chưa nghĩ được cách nào để đối kháng với Võ Hoàng Điện, không ngờ bệ hạ đã sớm an bài xong cả rồi. Bất quá, mặc dù là như vậy, theo tin tức ta nhận được, lấy lực lượng hiện nay của chúng ta cũng chỉ có thể xem như là ngang ngửa với Võ Hoàng Điện, nhưng lấy tác phong của chúng. quyết không để lộ hết thực lực của mình đâu, vì vậy phần thắng của chúng ta cũng không cao. Tiêu Tấn Cao Mày nói rằng, đối với lời nói của Tiêu Tấn, Hàng Phong tự nhiên thập phần rõ ràng, nhất là sau khi giao thủ với Võ Hoàng, Hàng Phong càng thêm cảm nhận được chỗ kinh khủng của Võ Hoàng Điện, vì vậy trong lòng hắn cũng lo lắng không kém gì Tiêu Tấn, chỉ là tình thế lúc này, bọn họ hoàn toàn bị động nếu như ngày sau Võ Hoàng Điện thực sự tế sống trưởng lão tứ các trước mắt người trong thiên hạ. Đây không thể nghi ngờ là tác một cái thật mạnh vào mặt Hoàng Thất và Huyền Thiên Tông. Cho dù người nào cũng đều rõ ràng quan hệ liên minh giữa Huyền Thiên Tông và Tứ Cát, mà quan hệ giữa Huyền Thiên Tông và Hoàng Thất Thế Nhân cũng đều rõ ràng. Nếu như để minh hữu của mình chết một cách nhục nhã như vậy, danh vọng Huyền Thiên Tông thật vất vả mới tạo dựng được, e là sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, mà uy tín của Hoàng Thất càng xuống dốc không phanh. Quan trọng nhất là như vậy sẽ càng cổ vũ sự kiêu ngạo của Võ Hoàng Điện. Mà các thế lực khác trên đại lục vẫn còn tồn tại thái độ quan sát, nếu như lúc này sợ hãi mà không chiến, vậy hậu quả duy nhất đó là đem những thế lực này đẩy về phía đối địch. Ngược lại, đám người hàng phong e là càng lúc càng khó khăn, bị hủy diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người đều rõ ràng điểm này, vì vậy hàng phong và tiêu tấn đã bị đẩy vào tình thế bắt buộc. Mặc dù biết rõ đối phương cường đại cũng không thể nào lùi bước. Rời khỏi đại điện hàng phong hướng sang phía triệu vô cực vẫn im lặng nãy giờ hỏi, tiền bối, người cảm thấy trong trận chiến này chúng ta có mấy phần thắng lợi, triệu vô cực nghe hàng phong hỏi thế liền cao mày, thở dài nói, theo hiểu biết của ta đối với tên võ hoàng kia thì hắn sẽ làm điều mà mình không hề nắm chắc. Lần này võ hoàng điện có hành động quy mô rầm rộ thế này theo ta tên võ hoàng kia đã hoàn toàn nắm chắc thế cuộc, có thể hắn làm như vậy là để dẫn dụ tất cả chúng ta đi vào rồi giăng lưới bắt gọn một mẻ cũng không chừng. Nghe thấy Triệu vô cực phân tích, hàng phong cũng trở nên trầm mặt, hai hàng lông mày nhăn lại. Mặc dù hắn đã nghĩ chuyện này không đơn giản nhưng vẫn chưa lường hết mức độ khó khăn của sự việc. Thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại bọn họ cũng không còn bất kỳ biện pháp nào nữa chỉ có thể cố gắng kiên trì mà thôi. Chương 461, ghen ghét dịp võ hoàng. Thường, 10 ngày trôi qua thật nhanh. thoáng cái mọi việc đều trở thành quá khứ. Lúc này Hàng Phong và Minh Hỏa Tông cùng thất đại tông môn khác đều mang theo nhân thủ tiến về phía băng tuyết cát, Đây cũng chính là nơi mà Võ Hoàng Điện tuyên bố muốn tế sống bốn vị trưởng lão cũng với mộ tuyết các chủ băng tuyết cát. Nhóm người Hàng Phong đã đến từ ngày hôm qua nhưng để tránh việc phát sinh ngoài ý muốn mọi người cũng không tùy ý đi loạn. Trải qua một hồi tra xét tỉ mỉ mãi cho đến lúc xác định không có mai phục mọi người mới yên tâm nghỉ ngơi. Thế nhưng điều làm cho nhóm người hàng phong ngạc nhiên nhất chính là bọn họ cũng không biết võ hoàng điện quá mức cuồng vọng hay có lòng tin tuyệt đối với bản thân mà trên đường đi mọi người không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Thậm chí một bóng người võ hoàng điện cũng không thấy qua, nhưng càng là như vậy sự nghi ngờ trong lòng mọi người lại càng tăng cao. Hàng phong cũng không rõ rốt cuộc võ hoàng điện muốn làm gì, nhưng đã đến mức này bọn họ cũng không có bất kỳ lý do gì để lùi bước, rất nhanh mọi người đã đến băng tuyết cắt. Với thực lực của nhóm người hàng phong đương nhiên khí trời lạnh giá ở nơi này tuyệt đối không hề gây bất kỳ một trở ngại nào cho họ, nhìn thấy băng cung nguy nga trước mặt, hàng phong cũng có chút thổn thức không ngớt, hắn còn nhớ rõ mấy năm trước khi hắn cũng đường vũ nhu đến nơi này, lúc đó tuy rằng băng cung tràn ngập lãnh ý nhưng ít ra cũng không như bây giờ chỉ còn lại khí tức tử vong, nhìn thấy tình trạng đổ nát khắp nơi của băng cung hàng phong cũng có thể tưởng tượng ra phần nào sự ác liệt, thảm trọng của trận đại chiến. Đúng lúc này đột nhiên từ bên trong băng cung truyền ra một âm thanh hồn hậu Đối với âm thanh này hàng phong cũng thập phần quen thuộc Đây chính là thanh âm của võ hoàng mà hắn đã từng gặp ở thiên thánh cốc Chư vị, ta chờ mọi người cũng đã lâu rồi Lúc này xung quanh băng cung đột vẫn không hề xuất hiện bất cứ một đạo thân ảnh nào Thấy vậy người dẫn đầu đoàn người lần này cũng chính là các chủ tiền nhiệm của thiên nhất Các đoạn Bắc minh nghe thấy âm thanh liền tức giận hừ lạnh một tiếng Hạ người giấu đầu giấu đuôi Nếu biết bọn ta đến còn không mau hiện thân chẳng lẽ còn đợi ta đến xin ngươi xuất hiện nữa sao? Ha ha, vị này chắc là thiên nhất các đoạn bác minh. Âm thanh của võ hoàng lần thứ hai vang lên, chẳng qua trọng giọng nói lại mang theo vẻ tiêu điều sơ xác. Ta cũng đã sống hơn một nghìn năm, trong mắt ta ngươi bất quá cũng chỉ là một tiểu oa nhi mà thôi, còn dám ở trước mặt ta cậy già lên mặt, đúng là kẻ không biết sống chết. Tiếp theo, khi tiếng hừ lạnh vang kênh cũng đồng thời một một đạo kình khí sắc bén từ trong băng cung bắn ra. Tốc độ kinh khí cực nhanh, mấy vị thiên giai cường giả vừa mới tấn thăng đều không kịp phản ứng mà với tu vi của đoạn bác minh cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn không kịp tránh né. Đoạn bác minh có thể trở thành đầu lĩnh của lần hành động này ngoại trờ bối phận của hắn cao hơn mọi người ở đây thì còn là vì hắn sau khi lánh đời khổ tu thực lực đã tiến lên thiên giai ngũ phẩm đỉnh phong chỉ kém một điểm là có thể đột phá đến thiên giai lục phẩm. tuy nhiên với thực lực thiên giai ngũ phẩm đỉnh phong đoạn bác minh cũng đành thúc thủ vô sách một đạo kình khí võ hoàng tùy tiện phát ra mắt thấy đoạn bác minh rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mọi người như cảm thấy đạo kình khí kia sắp xuyên thủng đoạn bác minh thì đột nhiên một đạo thân ảnh tiến lên kịp thời ngăn trở trước mặt hắn ngay sau đó bóng người vừa xuất hiện liền vung tay lên cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu đấu khí tiết ra ngoài thế nhưng đạo kình khí trong nháy mắt bị đánh tan triệt để tiêu thất như chưa từng xuất hiện Lúc này mọi người mới không phục tinh thần từ trong khiếp sợ, định thần nhìn lại thân ảnh kia. Một lần nữa mấy người đoạn bác minh lại kinh ngạc khi phát hiện đạo thân ảnh kia chính là lão giả triệu vô cực mấy ngày nay vẫn đi theo bên cạnh hàng phong không hề phát ngôn điều gì. Ấn tượng của triệu vô cực trong lòng bọn họ chính là một người có thực lực thâm bất khả chắc thế nhưng mọi người vẫn chưa thấy lão xuất thủ lần nào cho nên cũng không rõ ràng thực lực của lão. Tuy nhiên vừa rồi triệu vô cực chỉ nhẹ nhàng ra tay cũng giúp bọn họ hiểu được rằng thực lực của lão hơn xa so với mình. Nghĩ không ra hiện tại ngoài hàng phong có thực lực thiên giai thất phẩm thì bên cạnh hắn còn có một lão giả thực lực so với bọn họ còn cường đại hơn nhiều lần. Không biết đến tột cùng huyền thiên tông còn cất giấu bao nhiêu bí mật khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Trong lòng mọi người lập tức liền chấn động khi nghĩ đến điều đó, nhìn thấy triệu vô cực xuất thủ hàng phong cũng không quá kinh ngạc. Trong lòng hắn hiểu rõ tầng quan hệ giữa triệu vô cực và võ hoàng, quả nhiên lúc này sau khi tiện tay hóa giải kinh khí của võ hoàng, triệu vô cực không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người xung quanh, ngược lại ánh mắt lão tỏa ra lãnh ý nhìn chầm chầm về phía băng cung, ánh mắt của lão dường như xuyên thấu băng cung tìm kiếm nơi ẩn giấu của võ hoàng, là võ hoàng sao? Nghìn năm không gặp ngươi vẫn thích giả thần giả quỷ, xem ra một nghìn năm qua ngươi cũng không tiến bộ chút nào. Triệu Vô Cực không hề cố kỵ châm chọc Võ Hoàng. Mọi người khi nghe Triệu Vô Cực mở miệng lại lần nữa giật mình kinh sợ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thò Võ Hoàng sau một giây trầm mặc lại tiếp tục mở lời với giọng điệu tanh thương như cũ. Triệu Vô Cực, một ngàn năm qua cuộc sống của ngươi thật ra rất tự tại. Ngươi cũng biết một ngàn năm qua ta lúc nào cũng nhớ đến ngươi. Tiếng nói vừa dứt đột nhiên cả tòa băng cung liền bị một tầng khí kình khổng lồ bao phủ, đồng thời một luôn sát ý vô thiên cái địa. Nồng đậm như trở thành thực chất xuất hiện bao phủ khắp xung quanh Vô số tử khí nhất thời tràn ngập khắp tòa hàng nguyên Khiến hàng khí xung quanh càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo Mọi người đều cảm nhận được sát ý và sự phẫn nộ nồng đậm trong luồng tử khí đó Hàng Phong cũng có chút kinh ngạc Mặc dù trước khi đến đây có nghe Triệu Vô Cực nhắc đến xích mích của hắn với Diệp Võ Hoàng Nhưng không ngờ Diệp Võ Hoàng nhìn thấy Triệu Vô Cực xong lại phản ứng mạnh như vậy Rõ ràng mối quan hệ giữa họ còn căng thẳng hơn cả Hàng Phong tưởng tượng. Nghe những gì Diệp Võ Hoàng nói lúc nãy, Hàng Phong đoán một ngàn năm qua Diệp Võ Hoàng chịu không ít ấm ức dưới tay Triệu Vô Cực, nếu không biểu hiện đâu có phẫn nộ như vậy. Sau đó, Hàn Phong chợt nghĩ, Diệp Võ Hoàng nín nhịn một ngàn năm, không chỉ đơn giản vì tích cách của hắn mà một phần nguyên nhân trong đó cũng có liên quan đến Triệu Vô Cực. Chỉ có điều mọi chuyện cụ thể ra sao, chỉ hai người họ mới biết được, nhưng, lúc nãy vô số tử khí đang không ngừng trào ra. Những người có mặt trừ hai mươi mấy thiên giai cường giả, còn có một tốt địa giai đệ tử đi theo nữa. Mặc dù nói trận chiến giữa các thiên giai, địa giai căn bản không thể can thiệp, nhưng Võ Hoàng Điện đâu chỉ có mỗi thiên giai cường giả. Điểm đáng sợ của Võ Hoàng Điện là, trong tay dịp Võ Hoàng có một số lượng lớn địa giai cao thủ. Mặc dù những địa giai cao thủ này dùng bí pháp để nâng cao tu vi, rất ảnh hưởng đến chuyện tu hành sau này, nhưng đối với hàng phong mà nói, cũng vô cùng nan giải. cảm nhận luồng tử khí không ngừng tăng cường phần lớn địa giai võ giả bên hàng phong không khỏi lùi lại phía sau triệu vô cực thấy tình hình phát triển như vậy không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng khí tức cường đại thuộc về thiên giai bác phẩm trong nháy mắt từ cơ thể phát ra ngoài hai luồng khí thế ngỗ ngực sản sinh va đập dữ dội trước băng cung tạo nên một tia hoa lửa giữa bầu không khí tràn ngập hàng lưu tử khí mà diệp võ hoàng tán phát ra bị triệu vô cực nhanh chóng đẩy lùi không lâu sau hai đường khí tức lại hình thành nên thế giằng co khí tức của hai người vẫn không ngừng tăng lên không bên nào chịu thua bên nào những người có mặt bị hai luồng khí thế đó làm cho không thể động đậy lúc này bọn đoạn bác minh mới phát hiện thì ra vị lão giả luôn xuất hiện mờ nhạt bên cạnh hàng phong lại có thực lực cường đại đến vậy những kẻ tự nhận là cường giả như chúng thực sự không theo kịp tần lâu lâu chủ phó tùng bên cạnh cảm khái nói vốn cứ tưởng huyền thiên tông có được một thiên tài ngàn năm có một như hàng phong đã là quý lắm rồi Không ngờ bây giờ còn xuất hiện thêm một nhân vật phi phàm nữa, Hồng Dịch bên cạnh cũng đang chăm chú quan sát triệu vô cực, hai mắt bỗng nhiên lóe lên một tia thân thiết. Đối với một kẻ ngu ngốc coi vũ lực là thước đo duy nhất mà nói, sức mạnh cường đại mà triệu vô cực thể hiện đã hoàn toàn thuyết phục được hắn, Hồng Dịch biết, với tư chất của mình, dù có cho hắn bao nhiêu thời gian cũng không thể đạt tới trình độ như triệu vô cực, trong lòng không khỏi thở dài, nói. Huyền Thiên Tông có được một nhân vật như vậy thì còn lo lắng gì nữa. Thật khiến người ta ngưỡng mộ những lời hồng dịch nói nhận được sự đồng cảm của hầu hết cường giả xung quanh. Nếu như tông môn của họ cũng xuất hiện một tuyệt thế cường giả như vậy với thực lực vốn có có lẽ bây giờ còn làm tốt hơn Huyền Thiên Tông rất nhiều lần. Đáng tiếc, cho dù họ có nghĩ thế nào thì tất cả cũng chỉ là tưởng tượng một tuyệt thế cường giả như vậy đâu phải ai cũng có được. Lúc này, Hai đường khí thế ngỗ ngược không ngừng đối kháng giữa không trung, Diệp võ giả đang ẩn nấp trong băng cung thấy tử khí của mình không thể đột phá được khí thế của triệu vô cực, cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lên tiếng nói, triệu vô cực, một ngàn năm thời gian, xem ra với ngươi không phải lãng phí, thiên giai bác phẩm, quả nhiên không phụ tên tuổi của ngươi, Diệp võ hoàng. Ta có được thành tựu hôm nay cũng là nhờ ngươi ban cho, triệu vô cực lạnh lùng đáp trả, Diệp võ hoàng nghe vậy, cười lớn một tiếng. Tiếp tục nói, không sai, ta thiên tính vạn tính, nhưng lại để lọc một tên phế vật không biết tu luyện đấu khí như ngươi. Một ngàn năm qua, ngươi có hối hận không? Triệu vô cực xem ra cũng rất hận dịp võ hoàng, ngữ khí đầy vẻ châm chọc khiêu khích. Nghe vậy, dịp võ hoàng chỉ cười lạnh, ngữ khí mang chút tự kiêu nói, đương nhiên, kế sách mà ta phải mất 10 năm mới có thể vạch ra, chỉ một cử động là có thể sang bằng cả một đại đế quốc, vốn dĩ muốn để ngươi nếm thử mùi vị nước mất nhà tan. Không ngờ cuối cùng lại cho tên phế vật ngươi cơ hội lãnh ngộ tâm pháp, khiến võ hoàng ta làm gì cũng bị cản trở, mọi chuyện đều là sơ suất do ta. Dừng lại một lúc, dịp võ hoàng đột nhiên dùng ngữ khí vô cùng ghen ghét, gằn giọng nói, sao ông trời lại bất công như vậy, từ lớn đến nhỏ, dù ta nỗ lực thế nào cũng không hơn được ngươi. Vốn tưởng cuối cùng có thể áp đảo ngươi trên phương diện đấu khí, không ngờ đến cuối cùng lại bị ngươi lật ngược, chuyển thành giúp đỡ ngươi. Triệu vô cực nghe thấy hận ý nồng đậm trong ngữ khí của Diệp Võ Hoàng, không khỏi lên tiếng thở dài, chậm chậm nói, ta chưa từng muốn so bì với ngươi, chỉ có ngươi quá cố chấp, luôn hiểu lầm ta, đây là kết quả mà ngươi tự mình chuốc lấy, đừng có đứng đấy nói lời châm chọc, từ lúc ngươi sinh ra đã được vô số hào quang bao phủ, có gia tộc cường đại bảo vệ ngươi, mỗi ngày ngươi được bao bọc bởi những lời tán dương khen thưởng cho dù trên phương diện võ lực, ngươi chỉ là một tên phế vật không thể tu luyện đấu khí, dừng lại một chút. Diệp võ hoàng nói tiếp, còn ta mỗi ngày phải sống cuộc sống tủi nhục, suýt chút nữa thì chết dưới tay lão già đó. Cuộc sống không biết đến mặt trời đó, một hoàng tử như ngươi làm sao hiểu được. Nếu như không có sự nhẫn nhịn và trí tuệ của mình, một ngàn năm trước ta đã sớm biến thành đống xương trắng rồi, ta tự thề với mình, sẽ có một ngày, ta đứng trên đỉnh thế giới, khiến tất cả mọi người phải ngước mắt nhìn ta, khiến tất cả mọi người phải thần phục ta, đây là lúc ta hoàn thành bước thứ nhất ước mơ. Bất luận là ai cũng không thể ngăn cản được ta, triệu vô cực nhíu mày, nghe những lời mà người bạn thời thơ ấu này vừa nói, ông biết hắn quá cố chấp, sự cố chấp này qua một ngàn năm, đã ăn sâu vào trong xương hắn, khiến tích cách của hắn trở nên méo mó một cách nghiêm trọng, đối diện với một kẻ vừa điên cuồng vừa có tính cách méo mó, triệu vô cực hiểu mình nói gì cũng vô dụng, nên không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng, tình bạn của chúng ta sớm đã kết thúc trong trận đấu một ngàn năm trước rồi. hôm nay chúng ta phải đấu đến cùng, ha ha. Nói đúng lắm, giữa chúng ta chẳng còn tình nghĩa gì nữa cả, nếu có chỉ là thù hận mà thôi, dịp võ hoàng điên cuồng cười nói, nhưng, ngươi muốn động thủ với ta, thì phải xem ngươi có khả năng ấy không đã, hãy xem những người này là ai, dịp võ hoàng vừa dứt lời, băng cung vốn đã rất tàn tạ đột nhiên rung động, chỉ thấy cường quan lóe lên khi mọi người không thể nhìn thấy gì, đợi cường quan biến mất, mọi người mới nhìn rõ sự biến hóa trước mặt, không biết từ lúc nào phía trước băng cung vốn không có gì lại xuất hiện vô số bóng người hàng phong vừa mới nhìn thấy trong lòng lập tức chấn động dữ dội trước mặt hắn là hơn 10 người đang bị trói lên những cái cột trụ màu đen kỳ quái hơn nữa vẻ mặt còn rất đau khổ tứ chi của họ bị buộc bởi những cái vòng sắt cũng màu đen vòng sắt ghim chặt thân thể họ lên cột trụ khiến họ không thể nhúc nhích dù chỉ một chút cơ thể họ bị đóng bởi những vật dài nhọn và vật dài nhọn ấy xuyên qua chính giữa ngực họ Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là mười mấy người đều không chết, thậm chí một giọt máu cũng không chảy. Nhìn bộ dạng của họ, hàng phong ngoài ngạc nhiên ra còn cảm thấy rất phẫn nộ trước hành động của Diệp Võ Hoàng. Khuôn mặt của họ trên cơ bản hàng phong đều nhận ra là các vị tộc trưởng đến từ Tứ Cát, và người ở giữa chính là các chủ băng tuyết cát, cũng là sư tôn mộ tuyết của đường Vũ Nhu, mộ tuyết thần tình ủ rũ, sắc mặt trắng bệch, y phục trên người nhàu nhỉ, Những vết máu khiến bộ y phục vốn có màu trắng tuyết bị nhuộm triệt để thành màu đỏ, bộ dạng hết sức thảm hại, xét công hay tư, mộ tuyết đối với hàng phong mà nói vô cùng quan trọng, về công, mộ tuyết thân là các chủ băng tuyết cát, là bạn hữu của huyền thiên tông, bây giờ nị người ta sỉ nhục như vậy, đối với huyền thiên tông mà nói, chẳng khác gì công khai khiêu chiến, nếu như hôm nay không thể ứng cứu, chỉ sợ sau này không còn ai đứng về phía hoàng thất và huyền thiên tông nữa. Biết đâu đây lại chính là mục đích của võ hoàng điện, còn về tư, với mối quan hệ của hắn và đường Vũ Nhu, mộ tuyết là sư tôn của đường Vũ Nhu, bất luận thế nào, hàng phong cũng phải nghĩ cách cứu bà ta, bất luận thế nào, trận đại chiến hôm nay là khó tránh.